Quay trở lại với kênh chuyện Ngôn Tình Hay. Hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện mới mang tên là Ngự Thú Nông Nữ Ở Nằm Ruộng. Chuyện có tên Hán Việt là Ngự Thú Nông Nữ Tại Trùng Điền của tác giả Bảo Đại Nhân. <cười> Thể lại của chuyện là Ngôn Tình Cổ Đại, HE tình cảm, xuyên không và dị năng, có dán sen những yếu tố về Điển Văn. Rất vọng được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Điền Châu Phái Huyện, Kháo Sơn, chân gặp gành kẹp hẹp trên đường núi. Một cái bố y thiếu niên chạy đầy đầu là hãn, rất xa thấy trên sườn núi lao động người, hắn nhíu chặt mày tản ra, lại nháy mắt nhân lại, hồn hển đảo khí thanh tác động phổi bộ một trận buồn đau, hắn chạy bất động, dừng lại bước chân đỡ đầu gối, nhìn trên sườn núi bóng người tê thanh hô to, cha, không hảo, đại tẩu, đại tẩu muốn sinh, nghe thấy tiếng la khi liền có người chiều sơn sườn núi hạ xem, nghe thấy thiếu niên kêu, muốn sinh, ở đây nhân tâm đều là lột bột một chút. Vẫn là đại gia trưởng hồ lão cha thả nông cụ, chạy hai bước, vội vã lớn tiếng hỏi, lão tam gì? Ngươi đại tẩu sinh, chuyện gì vậy? Hồ lão cha lời còn chưa dứt, hắn phía sau sắc mặt trắng bệch người thanh niên liền một trận nhi phong lao xuống đi, nắm chặt hồ lão tam bả vai, ngươi đại tẩu sinh, giao Chuyện gì vậy? Chính mình tức phụ mới tám nguyệt có thai, tốt lành sao liền, sao liền sinh non, kia hoài chính là song thai A, hồ xuyên trong, lòng không còn, đôi mắt đều thẳng. Hồ Lão Tam có điểm bị nhà mình dạng dọa đến, lời nói nói lắp, nương muốn sinh, tẩu đổ máu, đều đứng dậy không nổi, nương làm ta tìm các ngươi trở về, chờ mấy người chạy về trong thôn thời điểm, hồ ra rào tre ngoài tường đã bị vây xem người vây quanh chật như nêm cối. A nha, người đã trở lại, có người mắt sắc thấy chạy về tới người, xuyên ca, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi tức phụ sinh non lạc, chạy nhanh, chạy nhanh, đều tránh ra, cái này nhưng... Phiên toái đều bảy sống tám không sống, xuyên tức phụ vẫn là song thai, cái này huyền. Khi đó biết trong lòng ngực song thai thời điểm khuyên bọn họ đừng lưu lại, khó sinh không hài tương lai cũng không hảo nuôi sống, hiện tại xảy ra chuyện nhi, biết lợi hại đi. cc đừng, đều đã trở lại. Hổ xuyên lỗ tai nghe không thấy người khác nghị luận. Tiến viện tức phụ tiếng kêu thảm thiết, nghênh diện đánh vào trong lòng, hắn một chút liền hoảng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lạc hậu một. Bước hồ lão cha dò hỏi lão tam trong nhà tình huống, biết có người đi thỉnh bà mụ, tìm đại phu, nhưng điểm này cũng ân ủi không được hắn, con dâu chỉ có tám nguyệt có thai, đây là hơn phân nửa cái thân tiến quỷ môn quan, chết thì chết, lúc này nhìn con trai cả hoảng loạn dạng, hồ lão cha một cái tác trục ở hồ xuyên trên lưng, nóng nảy, thất thần làm gì, chạy nhanh đi vào, mặc kệ bên ngoài như thế nào hoảng loạn, phòng trong ngưỡng mặt nằm ở trên giường đất thai phụ đều cảm giác không đến. Nàng hiện tại chỉ còn đau, bên tai một lần một lần vang bà mẫu nói, phối hợp dùng sức, hút khí, a a một tiếng một tiếng đau đơn muốn chết kêu thảm thiết, đánh sập thân là bà mẫu bạch thị. Nàng đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đối với đông phương dập đầu, cầu thần minh phù hộ, ông trời, quan thế âm Bồ Tát, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi cứu mạng a chạy nhanh làm cung khẩu khai đi, ở không khai, ở không khai nước ối đều dưỡng lưu tịnh, cầu các ngươi, cầu xin các ngươi Thẳng đến, màn đêm buông xuống, sớm đã nhược đi xuống tiếng kêu đột nhiên im bặt cả người dính huyết cùng gây mũi hương vị bạch thị mở ra nhắm chặt môn, nàng trong tay còn ôm một đoàn đồ vật, chờ người phần phật một tiếng vây đi lên, mồm năm miệng mười hỏi, sinh lạc, đại tổ thế nào, sinh mấy cái, cái kia đâu, đã chết, sẽ không khóc, đã chết, bạch thị không chịu nổi, dựa vào nhi trên người oa một tiếng khóc, nàng chân đều chạm không thẳng, hoảng hốt, trước nay không ly chết thứ này như vậy gần. Về sau, Nhi làm sao bây giờ? Hồ Xuyên trong đầu ong một thanh âm vang lên, mềm hai chân hướng huyết khí tận trời trong phòng chạy, thân mềm nhũn liền phủ phục ở kháng biên Nhi, kêu tức phụ tên, mà trên giường đất sắc mặt xanh trắng nữ nhân một tia động tĩnh cũng không. Không có vào phía trước Hồ Xuyên còn ở may mắn, ngương đã chết là Hải đã chết, hiện tại liền tức phụ cũng đã chết, hắn rốt cuộc nhịn không được, kêu rên khóc lớn. Đồng dạng chật vật bà mụ cùng tiến đến hỗ trợ thân thích, xem hắn. Như vậy đều là trong lòng đau xót. phụ nhân tiến lên an ủi hồ xuyên làm hắn nén bi thương bà mụ lắc đầu thở dài nàng còn có càng chuyện quan trọng quay đầu lại cầm lấy chậu nước cắt cúi đầu khẩn trương bận rộn mà bạch thị trong lòng ngực bị máu đen cái thấy không rõ bộ dáng trẻ con lúc này cứng đờ thân không dám động quá rối loạn nàng yêu cầu loát loát chính mình là bị hắc động hút đi sau đó thân thể tựa hồ là bị sau đó hôn mê qua đi mất đi chi giác lại có ý thức khi liền cảm giác ngục tại trong nước Bị trói buộc, hơi chút lại trong nước thử một lần thăm, liền nghe thấy tiếng, ô lạp ô lạp cũng nghe không rõ. Sau đó ấm áp thủy liền bắt đầu dao động, không ngừng đè ép co rút lại. Cùng nàng ở bên nhau còn có cái thứ gì, nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm, thật sự là thiếu kiên nhẫn, dùng cơ hồ thúc giục không đứng dậy dị năng ra sức dãy giụa. Cơ hồ qua một thế kỷ, cảm giác được thân thể bị bớt thời giờ thời điểm, rốt cuộc đạt được tự do, không đợi nàng nhìn xem đây là... Địa phương nào, đã bị đầu to chiều hạ treo lên, ăn vài cái đánh, khi đó mơ mơ màng màng, chỉ có não còn có thể vận chuyển, cũng không dám hé răng, hiện tại ngẫm lại, bị đánh địa phương hình như là, này, miệng không thể nói thân không thể động, nghe không rõ nhìn không thấy, còn bị treo lên đánh, này này này, này không phải nàng tưởng như vậy đi, này hết thảy muốn đều là ảo cảnh nói, nàng một cái trẻ con ý tưởng, người khác kia sẽ biết được, hổ lão cha nghe nhi tiếng khóc liền biết đại nhân sợ. phiền phức cũng không thể tiến phòng sinh liền nắm này một lòng cau mày đoan trang bàn tay đại hài phát hiện hồ thành một đoàn trên mặt giật giật hắn trong ánh mắt sáng người liền từ bạch thị trong tay tiếp mèo con đại trẻ con sốc lên bố liền bắt lấy hai chỉ không thể lại chân đảo điếu này đại trưởng nhẹ nhàng chụp đánh cũng liếc mắt một cái liền viết thấy là cái nữ hải nhi trẻ con trời đất quay cuồng cảm thấy đau đớn thời điểm oa một tiếng kêu ra tới vây quanh người đều xem qua đi cơ hồ là cùng thời gian. phòng trong truyền ra một khác nói trẻ con tiếng khóc, tuy rằng không lắm vang dội, lại kích động nhân tâm, mọi người lại cuống quýt hướng cửa phòng khẩu tế. hồ lão cha nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, đem trong tay còn treo quang thì thì cháu gái phóng tới bên người người trong khuỷu tay, còn không quên dặn dò một câu, nhẹ điểm nhi ôm cái này là bà mụ ôm hải đem tin tức tốt nói cho mọi người. mọi người đối tin tức tốt này thật sự là cao hứng không đứng dậy, vẫn là bà mụ nhắc nhở bọn hải nhi tẩy tẩy. Đại nhân cũng sấn nóng hổi kính nhi thu liễm, bạch thị cổ nén trong lòng bi thương, lau khô nước mắt, tiếp nhận một chút đại tôn ôm vào trong ngực, tôn khinh phiêu phiêu trọng lượng, chọc đến rừng nước mắt lại rơi xuống. Còn phải hồ lão cha quyết định, hắn chỉ vào hài nhóm một câu một câu phân phó, mượn ngươi đại bá ra lừa, suốt đêm đi ngươi, ngươi đại tẩu ra thông chi, đến chỗ nào liền hỏi ngươi cái gì ngươi liền cái gì, không biết đừng mù, hồ ai, một tiếng, chạy ra đi. lão tam đi thôi đại bảo tiếp trở về làm hắn trông thấy hắn nương khuê nữ ngươi đi nấu nước nhiều thiêu mấy nồi hổ ra khuê nữ cánh tay về phía trước chi nâng trong tay trẻ con nàng mau khóc cha cái này cái này sao lộng nàng sợ quá a đại tẩu sinh hải đã chết hải còn như vậy xấu ô ô cho ta đi nghe ngươi cha đi nấu nước bạch thị hoàn toàn trấn tĩnh xuống dưới tiếp nhận cũng chưa nhìn kỹ quá hải một tả một hiếu nhẹ nhàng ôm đi đông phòng chính văn không không hai trọng sinh không lớn nông ra trong viện châm mở nhạt ngọn đèn dầu dựa nhà chính phía đông trong phòng truyền ra mèo kêu dường như tiếng khóc vang đáng thương bạch thị trong lòng ngực ôm một đống xiêm y chạy đến đông cửa phòng khẩu thăm dò xem thấy trên giường đất hai hải một động một tĩnh có tiếng khóc ngược lại làm nàng an tâm điểm nhi cái kia không động tĩnh mới thật sự gọi người lo lắng như vậy lớn một chút nhi vẫn là sinh non cũng không biết dưỡng không dưỡng sống nghe được Trong viện có tiếng kêu, Bạch Thị lên tiếng, vội vàng chạy ra đi, nàng cấp con dâu lau mình, thấy quần áo, liền không dễ làm. Đây là tạo cái gì ngược, con dâu quá môn còn không có ba năm, liền như vậy tuổi còn trẻ đi, hiện tại lưu lại như vậy hai hài, về sau ngày nhưng sao quá. Bạch Thị không thể tưởng, tưởng tượng liền cảm thấy ông trời mắt mù, như vậy tốt con dâu, chết thì chết. Xa xa mà truyền đến thanh âm, xác định trong phòng không có người, trên giường đất an an tĩnh tĩnh ngụy trẻ con mới. Thở dài một cái, nàng vẫn là lộng không gió chính mình đây là trọng sinh, vẫn là bị người kéo vào ảo cảnh chúng. Liền tính là ảo cảnh cũng này đây nàng nơi thế giới tỏa cơ sở. Nhưng đây là địa phương nào, không cảm giác được không cân bằng từ trường dao động, cũng không có hư thối suốt cao hoàn cảnh, không khí tựa hồ cũng thực mới mẻ. Này vẫn là mà thế sao? Không phải mà thế là địa phương nào, mấy trăm năm lúc sau tân thế giới, vẫn là tận thế phía trước, mà thế phía trước, mà thế phía. Trước, ngụy trẻ con rung động lên, nhưng nàng thực mau bình tĩnh trở lại, bởi vì này hết thảy rất có khả năng là một giấc mộng, hoặc là một cái làm người trầm luôn ảo cảnh. Vì cái gì như vậy tưởng, muốn tử thật lâu trước kia khởi. Nàng kêu hổ tĩnh, sinh hoạt ở Hoa Hạ quốc 25 thế kỷ mà thế. Nàng vốn là cái bình thường nữ hải nhi, có một đôi thuần phác cha mẹ, tuy rằng sinh trưởng ở nông thôn, nhưng trong nhà loại dưỡng cây ăn quả, dưỡng ong, ngày quá giàu có, kiên định, hạnh phúc. Chính là ở. 15 tuổi năm ấy, đầu tiên là hoàn cảnh chuyển biến xấu, tầng khí quyển lọt vào phá hư, ở không rõ nội tình trung nguyên đón mà thế. Nguồn nước thiếu hụt, thực vật bệnh biến, người, cũng không hề là người. Nàng không phải trong nhà cái thứ nhất dị năng thức tỉnh, lại là duy nhất một cái tồn tại xuống dưới. Tinh thần hệ dị năng làm nàng thân thể cường đại, có tự bảo vệ mình, công kích năng lực, cũng làm có được loại này thưa thất dị năng người được đến tổ chức che chở. Nhưng người nhà bệnh, biến, tử vong. khiến nàng cũng không hề là nàng, mà là một cái không có linh hồn người máy. Nhưng mà, sở dĩ có thể tới cái này không biết tên địa phương tới, còn con này một phen quỷ dị kỳ tích. Nàng đoán, có thể là cùng là tinh thần lực dị năng giả chế tạo ra tới ảo cảnh chung. Danh như ý nghĩa, tinh thần lực chính là khống chế não đại não dị năng, đem đại não tư duy mang tiến một cái chế tạo biểu hiện giả dối chung, cùng ngoạn nhi dường như, nhưng này con mẹ nó cũng quá chân thật, bị sống sở. Sở sinh ra tới ai? Chính là theo nàng biết, có siêu cao cấp năng lực dị năng giả ở trên địa cầu đã không tồn tại, những cái đó năng lực siêu cường đã trốn chạy đi khắc tinh cầu chiếm đỉnh núi. Nàng tham dự kia chàng chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng cũng không có so nàng càng cường tinh thần lực giả áp trận. Trăm lần không sót một chiến đấu, nàng lại bị hút đến trong hắc động, đánh nhau quá kịch liệt chạm vào thời không từ trường. Vẫn là mặt thế lại đã xảy ra biến chất, còn có những cái đó. Đồng đội đâu? Không có nàng áp trận sẽ không đều bị làm đã chết đi, hổ tĩnh hỗn loạn, một bên cảm thấy đây là ảo cảnh, một bên cảm thấy này quá chân thật, như là thật sự, một bên rối rắm một bên hưng phấn, não động không chịu khống chế chạy đến như thế nào cứu vớt thế giới. Như vậy cái thân, bất chi bất giác liền lâm vào ngủ say, hổ ra người lại đều trầm tĩnh ở bi thống chung, tiễn đi mời đến người, lâm vào chết giống nhau yên tĩnh chung, ẩn ẩn tiếng khóc vô hạn phóng đại, hổ ra trưởng Tôn hồ đại bảo, năm nay mới hơn hai tuổi một chút, không rõ tử vong hàm nghĩa, nghe lời nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường đất, ăn mặc chỉ có ăn tết mới thượng thân bộ đồ mới nương, hắn đầu không rõ cha ở khóc cái gì, ngoan ngoãn cấp rơi lệ không đến hồ xuyên sát nước mắt, đồng ngôn đồng ngữ an ủi, cha, không khóc, không khóc, đại bảo cho ngươi hô hô, hô, hô, hồ xuyên nước mắt lưu đến càng hung, một tay đem nhi ôm vào trong ngực, nghẹn ngào ngữ không thành điều, nhi người nương đã chết, ngươi không còn có, không có nương. Ô ô, ta không cần không có nương, chết là có ý tư gì, đại bảo như cũ không rõ, nhưng hắn không cần không có nương. Đêm đã khuya, bị khói mù bao phủ viện lâm vào trầm tĩnh, trong nhà có người qua đời, tuổi đều sợ lợi hại, tế đến hổ lão cha hai khẩu cư trú đông phòng. Nương, cái kia chất vẫn luôn khóc, làm sao bây giờ nột. Hổ ra khuê nữ hồ thanh thanh, thăm đầu xem bị lột sạch, xấu đến mũi mắt đều phân không rõ trẻ con. Bạch thị ở đại lục tung tìm y. Phục cũ, thảo cấp hài làm tã, nàng thủ hạ bận rộn, tâm tư lại chạy chật, không nghe được nữ nhi nói, hồ thanh thanh rầu rầu miệng, không dám hỏi lại, nương tâm tình rõ ràng thực không xong, nàng ngược lại nhìn về phía một cái khác hô hấp đều đều, ở ngủ say chất nữ, nhịn không được khen, nếu thật ngoan, không khóc không nháo, liền biết ngủ, ở một bên hít mắt hít mây nhà khói, hút thuốc côn tưởng sự tình hồ lão cha, cũng đi theo nữ nhi xem hài, không khóc không nháo mới gọi người lo lắng, ngày mai lộng điểm nãi quý uy, uy xem uống không uống trong nhà liền tinh mễ đều không có này hơn phân nửa đêm cũng không tốt hơn nhà khác mượn ai chỉ có thể ủy khuất hai hài chờ ngày mai tìm người uy uy nãi mặc kệ sao cũng đem hai hài nuôi sống nhớ tới ngày mai phải làm sự tình hổ lão cha lại lâm vào trầm tư mà giả bộ ngủ ngụy hài nhi bắt được mơ hồ không rõ lời nói chung cái kia ăn thiếu chút nữa cầm giữ không được muốn trợn mắt nàng chẳng những suy nghĩ còn như vậy làm mở một cái phùng. dì cũng nhìn không thấy, dầm gì một tiếng lại chọc đến hồ thanh thanh tò mò sợ ở trên mặt, gà gáy đầu một lần, ngày mới trở nên trắng, hồ gia môn đã bị gõ vang, ẩn ẩn bạn tiếng khóc, trong viện người một chút bị bừng tỉnh, mở cửa liền thấy đại tẩu nhà mẹ đẻ người tới, ô lạp một đám, nhìn kỹ, lưu ra người trên cơ bản đều tới, hồ lão cha hai khẩu chào đón, bạch thị lôi kéo so nàng đại niên kỳ phụ nhân liền khóc, lão tỉ tỉ a các ngươi đã tới, một nam từ phía sau tới, ta đại muội đâu, trước hai ngày gặp mặt còn hảo hảo như thế nào mấy ngày không thấy liền có chuyện nhi tứ nam nắm chặt nắm tay xem hắn lời này còn tính khách khí bởi vì biết lão hồ gia cũng không phải xoa ma con dâu nhân gia nếu bằng không hắn đã sớm đánh lên đây bạch thị kêu lão tỷ tỷ phụ nhân chính là hồ đại tẩu nương nàng khụt khịt một tiếng thu hồi bị nắm chặt này tay nhìn nha mình nhi nghẹn ngào này lão đại có chuyện hảo hảo đừng ôn ào. lại nói ta kia đáng thương nữ nhi không gặp mẹ ruột cuối Cùng một mặt, liền như vậy đi, mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Chúng ta hai vợ chồng già một nắng hai sương tới, rốt cuộc là không đuổi kịp. Thỉnh thỉnh thỉnh, đi vào lời nói. Làm bậy cha lôi kéo thông ra hướng trong viện đi, ngày này phát sinh sự tình. Chính văn, 003 lưu thông ra người tới vọt tới trong viện, còn chưa vào cửa. Hồ đại tẩu nương liền nằm liệt ngồi ở trước cửa, lên tiếng khóc giống. Sáng sớm trong viện, bi thanh một tiếng một tiếng, người nghe chua sót. Đông trong phòng. Hai trẻ con cũng đi theo khóc, ngụy trẻ con hồ tĩnh là bởi vì bị nước tiểu phao, chỗ nào chỗ nào đều khó chịu, nàng còn đói. Tuy rằng lộng không rõ tình cảnh, nhưng cảm giác đến hoàn cảnh an toàn, nàng cũng liền không nôn nóng, đáy lòng lại đang không ngừng toát ra mừng như điên. Tái thế làm người chuyện tốt nhi nàng cũng không dám tưởng, một cái khác còn lại là mở mắt ra liền khóc, trầm trọng tiếng bước chân tới rồi cửa nhi, não hỗn loạn hồ tĩnh mới nghe được, tuy rằng thấy không rõ, nhưng vẫn là mở một cái phùng đôi mắt. Người đến là Hồ Thanh Thanh, nàng bưng một ngụm mạo hiểm xương trắng tô bự, đi tâm cẩn thận, thả chén mới trường ra một hơi, nàng là phụ mệnh tới cấp hải nhóm uy nãi, nương không rảnh, nhị tẩu mang thai tránh đi ra ngoài, này việc cũng cũng chỉ có thể nàng làm. Bất quá cũng hảo, bên ngoài tiếng khóc nghe quá trô sót, không khóc, không khóc a, cô cô này liền cho các ngươi uy nãi uống, ngọt nha. Hồ Thanh Thanh lấy ra đôi phó hải nhi nhất hữu lực chiêu số, nhưng, ai có thể nghe hiểu được nga. Hồ tĩnh nhưng thật ra không làm gào không mưa, chỉ lỗ tai nỗ lực nghe. Ai nha, có phải hay không nước tiểu, cái này mùi vị. Hồ thanh thanh nhăn mũi thả muỗng, cầm lấy giường đất biên nhi điệp phóng chỉnh tề tã, nhìn nhìn hai hài, liền trước cấp khóc cái không ngừng đổi. Nàng động tác rất quen thuộc, mở ra hài trên người bó bao bị, bắt lấy cổ chân liền nửa sách lên tới, trước cấp hồng nhíu nhíu mông xoa xoa, liền lấy làm tã bao mông, lại nhanh chóng thả lại phiên. Cái mặt bao trong chăn. Hồ tĩnh lại bị nửa treo lên, trong lòng là thực tuyệt vọng, Nãi phóng đến vạn sự đủ dạng nhịn không được nói thầm, cha trả lại ngươi dưỡng không sống, như vậy có thể ăn, sao sẽ dưỡng không sống sao, một cái khác trẻ con miêu dường như sức ăn lại làm nàng lo lắng, mà bên kia, thẳng đến nửa buổi sáng, lưu ra đám người cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, hồ lão cha hai tài ăn nói bắt đầu con dâu sinh hài sự tình trải qua, lên cũng đơn giản, hôm qua các nam nhân đều đi xuống, đất, nữ nhân ở nhà cũng không nhàn rỗi. Hồ Đại Tẩu hảo hảo phơi thái dương đột nhiên bụng đau, từ ghế ngã ngồi trên mặt đất, lúc ấy liền đổ máu. Thân là bà Mẫu Bạch Thị cũng là sinh dưỡng vài cái hài, phi thường có kinh nghiệm phụ nhân, nàng lập tức khiến cho người đi mười mấy dặm ngoại thỉnh bà Mụ, lại đại thật xa thỉnh đại phu. Nhưng bởi vì rời núi lộ trình quá xa, chỉ mời tới bà Mụ, phụ nhân sinh sản vốn là nguy hiểm, hồ Đại Tẩu lại là song thai, bà Mụ tới liền đại nhân không được, chỉ có thể lưu hài. Liền lựa chọn đường sống cũng không có, ở sinh cái thứ nhất lúc sau, hồ đại tẩu liền tắt thở, cái thứ hai hài là cắt sản đạo ngạnh lôi ra tới. Sự thật là như thế này, nhưng bạch thị không dám đúng sự thật. Đi ra ngoài con dâu nhà mẹ đẻ người căn bản là sẽ không tin, chỉ biết cho rằng là bọn họ lão hồ ra bảo hài khó giữ được đại nhân. Cho nên nàng đêm qua liền làm ơn bà mụ cùng hỗ trợ đại tẩu, làm các nàng nhất trí sửa miệng là hài sinh hạ tới lúc sau sản phụ là xuất huyết nhiều. Chết! Lưu gia cùng lão hổ gia làm mấy năm thông gia, vẫn luôn là thân mật, hổ gia đãi bọn họ nữ nhi cũng không có không được thể địa phương. Nữ nhi gả đến nhà người khác, chính là nhân gia người, hiện tại sinh hải đã chết, lưu gia trừ bỏ khóc giống, cũng không thể trách cứ hổ gia cái gì. Mọi người thu thập nước mắt, nói ra mau chân đến xem hải. Nữ nhi đại hai hải, chọc mọi người lại một trận rơi xuống thương tâm nước mắt. Kế tiếp chính là ngồi xuống, thương lượng hậu sự, hổ lão cha trưng cầu. Lưu ra ý kiến, thông ra ngươi xem, này hậu sự nên làm cái gì bây giờ, ngươi ra mưu ra mưu, ta cũng hảo có cái chương trình, lưu ra mọi người đều nhìn lưu lão cha, rất có điểm nhi ngo ngoe dục dịch, lưu lão cha đã sớm cân nhắc hảo, chấm ngâm một lát liền thuận thế nói, nếu hổ thông ra hỏi, ta liền thác đại, ta khuê nữ cho các ngươi hổ gia sinh hai nhi một nữ, như thế nào cũng coi như là công thần, tuổi còn trẻ liền như vậy đi, không hậu sự đại làm, ít nhất cũng đến vẻ vang, là cái này. Lý, lão đại tức phụ là bọn im gia công thần, hồ lão cha thực nhận đồng những lời này, thống khoái đáp ứng rồi, lại hỏi, ta không thông gia trải qua nhiều, lão ca ngươi cụ thể gì chương trình, ta không hai lời, vậy như vậy sự tình thương định hảo, hồ lão cha liền đem chính mình thu này lấy bị sử dụng sau này hảo bó củi, lấy ra tới cấp người chết làm một bộ tốt quan tài, lại ứng lưu ra yêu cầu, cấp chết đi người mang bạc, làm người sau khi chết phong cảnh, đến ngầm cũng có cái tiền mãi lộ, sau đó bắt đầu đáp linh lều. Thỉnh người làm đáp tạ tiệc rượu, đem người chết tin tức thông cáo cấp thân thích, từ từ, dựa theo kháo sơn truân quy củ, người chết ba ngày sau liệm cấp quan tài đóng thêm hạ đinh, chiều đưa tang. Cùng ngày đầu sau một lúc lâu, là trọng khách khứa tưởng nhớ tế tiểu ngày chính. Bởi vì muốn đại làm, quan hệ họ hàng đều thông chi, cũng đều tới. tang ra quảng buổi trưa cơm nghỉ tạm, buổi chiều khách khứa đi theo đội ngũ cùng nhau đưa ma, từ trường quang nga bổn phủng, linh. Hồ đại bảo tuy rằng chỉ có 2 tuổi rưỡi, nhưng nhiệm vụ này cần thiết từ hắn hoàn thành, chờ hết thảy trần ai lạc định, đã là vài thiên lúc sau, chính văn 004 hồ ra mấy ngày xuống dưới, hồ tĩnh xem như hoàn toàn bình tĩnh, Nàng ở mấy ngày trước thúc giục dị năng, chỉ nhìn cảnh vật chung quanh liếc mắt một cái, liền không biết nên vui mừng vẫn là bi thương, nàng sở đãi phòng, không bằng là thạch ốc, bất quy tắc cục đá hôn hoàng bùn dựng mà thành, nóc nhà này mộc chất xà nhà, liền cái, bóng đèn cũng không có. Trong phòng một trương đại kháng chiếm nửa giang san, trên giường đất một loạt là mang khóa tủ gỗ, dựa góc tường thông minh phóng không lớn không bàn, mấy chỉ trường ghế dài, trên vách tường treo đồ vật, còn có một ít lung tung rối loạn. Lại người, nam đại bố sam dài đến đầu gối, phì chân quần chát xà cạp, đỉnh đầu một cái túi sách đầu. Nữ chính là đồng dạng trang phục, khác nhau chính là tóc phần lớn ở sau đầu bàn, nhiều nhất chính là nhiều căn hồng dây bổ tóc. Loại, tình huống này khoảng cách mà thế thiếu cũng kém một thế kỷ. hai cái thế kỷ, này không hoàn toàn là cổ nhân giả dạng sao hồ tĩnh lịch sử không học giỏi không biết như vậy trang phục người hẳn là thời kỳ nào, dù sao liền cảm giác ly chính mình sinh hoạt quá thời đại rất xa bằng không không thể liền căn đường bộ cũng không có, tuy rằng nơi này thoạt nhìn chẳng những lạc hậu hơn nữa nghèo, nhưng cùng mà thế ác liệt đến không phải người đãi địa phương so sánh với này liền con mẹ nó là thiên đường, hoàn cảnh như vậy an toàn, thoải mái, nhưng không thất vọng đó là giả Nàng Nguyên còn nghĩ có thể trọng sinh đến mạt thế trước, làm không được cứu vớt thế giới, ít nhất có thể tự cứu, cứu người nhà, cứu bất luận cái gì tưởng cứu người. Nhưng làm người muốn thỏa mãn, có thể trọng sinh, trọng sinh A, nàng cái gì đều không cầu, chỉ cầu chạy nhanh lớn lên, chạy nhanh khôi phục tinh thần lực. Nàng về điểm này tiếc hận, lập tức đã bị một chén nãi chiếm cứ Bạch thị xem nàng có thể ăn dạng. Liền vui mừng, ai, ngoan ngoãn, chậm một chút chậm một chút, đều là ngươi à, ngươi đệ đệ nếu là có ngươi một nửa nhi có thể ăn thì tốt rồi. Chỉ mấy ngày thời gian, hồng hầu nhân dung gió hải liền nảy nở điểm nhi, tuy rằng vẫn là xấu xấu, này đều phải quy công với mượn tới. Nghĩ vậy nhi, bạch thị liền nhịn không được thở dài. Hai hải đồng thời sinh ra, một cái có thể ăn có thể ngủ, một cái khác suốt đêm khóc nỉ non, lão giác dương không sống. Nghĩ sự tình bạch thị thủ hạ động tác liền chậm cơm. tới há mồm hồ tĩnh dầm gì nhắc nhở nàng. bạch thị lấy tay sờ sờ nàng bụng, liền không cho uy. chính mình cái này cháu gái có thể ăn thật sự, ăn đến phun nãi còn không dừng. nàng bưng trong chén dư lại nãi đi ra ngoài. một lát sau liền lại đã trở lại. hồ tĩnh chóp mũi người được phun mũi mùi hương nhi, liền trừng mắt loạn xem. đáng tiếc, đầu không thể động. liền thừa hai tròng mắt tích lưu loạn chuyển. bạch thị bưng chén ở giường đất biên nhi ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi trong chén bỏ thêm một quả. trứng nãi. đây là cấp gầy tôn so tê cháo bột hổ còn giữ người ăn no hổ tĩnh một chút liền đoán được đây là bất công trọng nam khinh nữ bị xem nàng miệng không thể nói theo khi dễ nàng nha ngao một chút trong mắt loạn chuyển trẻ con nhắm mắt lại gào đi lên bạch thị vội vàng buông chén giải bị xem có phải hay không nước tiểu trong chăn nước tiểu thủy ướt bạch thị đổi tã còn khen nga nga ngoan hải không khóc a thật làm người bớt lo nước tiểu còn biết kêu nãi nãi đâu ngoan Ngoán, tuy là hổ tĩnh ra mặt ở hậu, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng bị sự tình không thể liền như vậy tính, nàng cũng muốn ăn được, gào nửa ngày, bạch thị không biết nàng ý gì, hống vài cái liền cố này uy tôn uống thêm cơm nãi đi, tôn ăn một ngụm nàng liền cao hứng liên tục khen, sao còn khóc đâu, hồ lão cha bối sao xuống tay đi vào tới, bạch thị đầu cũng không hồi, hài mở mắt ra chính là khóc, ta mới vừa cho nàng uy nó, no. lúc này cũng không biết vì sao khóc, ai? Vội chết ta cũng không có Giúp đỡ Tức phụ ta đều không nghĩ nàng Nhìn nàng cái kia kính nhi đi Còn có Xuyên Đến bây giờ cũng chưa ôm hai hải một chút Cả ngày khóc tang cái mặt Sầu chết ta Hổ lão cha cau mày giữ gìn nhi Xuyên vừa mới chết tức phụ Còn không thịnh hành khổ sở mấy ngày Quá mấy ngày thì tốt rồi Tức phụ chỗ nào mang thai đâu Trước nhẫn nhẫn Nàng một cái tân tức phụ không trải qua chuyện này Người nên sao giáo sao giáo Không tin nàng còn có thể phiên thiên lời này, hổ lão cha nửa quỳ ở trên dường đất xem chính mình làm xét đánh không mưa cháu gái hắn hắc một chút cười, ngươi có phải hay không không làm nàng ăn noa mấy ngày hôm trước không khóc không nháo ta còn tưởng rằng là cái người câm ngươi cũng thật sẽ cho rằng, có ngươi như vậy đương ra lặc, bạch thị giận hắn liếc mắt một cái, thu trong tay động tác thật sự là uy không đi vào một cái nương sinh hài, sao lượng cơm ăn kém lớn như vậy nhìn trong chén thừa không ít, bạch thị liền cách cửa sổ kêu khuê nữ nhi lại hỏi hồ lão cha gì thời điểm đem đại bảo từ hắn mỗ nhà mẹ đẻ tiết trở về qua mấy ngày đi hắn nương hai bảy phía trước tiết trở về kia cũng không mấy ngày rồi bạch thị khuôn mặt u sầu một chút bò đầy mặt thở dài nói đến lúc đó thông ra bên kia không thể ở tới đêm. chúng ta đem lão đại thức phụ hậu sự làm phong cảnh thật vất vả tích cóc bạc cũng không có đến đánh mấy năm nạn đói nhắc tới cái này hồ lão cha liền thổn thức khởi lúc trước chuyện này lão đại thức phụ chuyện đó nhi may Mắn là dấu ở, bằng không liền không phải phong cảnh đại lo hậu sự dễ dàng như vậy Ta kia thông ra nhìn lời hay Ngươi xem hắn ra kia mấy cái nhi tàn nhẫn không được tìm cha sinh sự Năm nay vận số năm nay không may mắn Mới vừa đầu xuân liền ra chuyện này Hôm nào được với trong miếu thượng nén hương Cũng không phải là như thế nào tích Hiện tại ngấm lại thật là làm ta sợ muốn chết Lão đại tức phụ ở đâu ngồi Có có cười, sinh non trước mắt công phu liền Cũng là nàng mệnh trung nên tuyệt ngươi không biết bà mụ cùng ta đại nhân khẳng định là không cần bảo thời điểm ta hồ chết đừng đừng hồ lão cha đánh gãy nàng vừa dứt lời chạy vào một cái là hồ lão cha hai khẩu nhất nhi năm nay mới bốn tuổi muốn hồ gia viện không lớn ngươi lại không ít hồ gia lớn nhất chính là khoe nữ đã sớm gả đi ra ngoài hồ xuyên còn có cái ca ca dưỡng đến ba tuổi thượng đã chết lại có hồ xuyên thời điểm liền lấy cái xuyên buộc nhi tên Hồ ra tên là Hồ Có Thủy, đã cưới tức phụ, Lão, Tam Hồ Hữu Điền, vẫn là cái 16 tuổi thiếu niên, Lão Tứ là cái khuê nữ, năm nay mới ra môn, Lão Ngũ Hồ Thanh Thanh, mới vừa 11 tuổi, Lão Lục Hồ Có Tài, mới vừa 4 tuổi, còn có một cái đại tôn, Hồ Đại Bảo 2 tuổi rưỡi, hiện nay lại nhiều một đôi long phượng thai, dân cư thực sự không ít, Hồ Lão Cha hai khẩu bởi vì hàng năm lao động, có vẻ có chút mặt Lão, trên thực tế cũng mới hơn 40 tuổi. Chính văn 005, Kháo Sơn Chuân này một đại gia thế thế đại đại ở tại Kháo Sơn Chuân, danh, như ý nghĩa, Kháo Sơn Chuân từ phía núi vây quanh, mà chỗ đại chu triều phương Bắc. Lúc này đúng là xuân phân thời tiết, vạn vật sống lại, hồi xuân đại địa, một trận mưa liền tưới trên mặt đất toát ra một tầng lục, công phu nhánh cây thượng đều ra tân mầm. Tục ngư mưa xuân quý như du, lúc này đúng là sới đất gieo hạt, dãy cỏ, cấp hoa màu bón phân thời khắc mấu chốt. Hồ ra làm một hồi tang sự đã chỉ hoãn mấy ngày hiện nay sự tình đều liệu lý rõ ràng trong nhà ngày cũng khôi phục bình thường sáng sớm hồ lão cha hai khẩu liền rời giường hồ lão cha lớn giọng ở trong viện một giống trong lúc ngủ mơ người mỗi người bừng tỉnh nghỉ ngơi mấy ngày dưỡng xương cốt đều lười chờ rong rong dài dài ra khỏi phòng mấy cái đoàn người nghe này nhà mình lão cha dạy bảo khiêng cái cuốc xuống đất bạch thị không thể so bọn họ nhẹ nhàng đến trong viện gà vịt lại đến vòng nhìn bảo bối giường như nhãi con quay đầu liền thấy khuê nữ bưng rửa mặt thủy triều trong viện bác bạch thị liếc liếc mắt một cái phía tây xương phòng trong môn một chút động tĩnh không có nàng hơi hơi mặt trầm xuống đối với hồ thanh thanh nói đợi lát nữa thu thập xong rồi ngươi đi trước các điểm nhi thảo chọn ương lớn lên cắt lại làm nó thật dài hồ thanh thanh cũng liếc liếc mắt một cái nhị tẩu cửa phòng ai một tiếng vào nhà đi loảng xoảng loảng xoảng loảng xoàng, bạch thị đen tây xương phòng môn chụp loảng xoảng loảng soàng vang Trầm giọng nói, ra, thái dương đều phơi, chạy nhanh lên, còn mỗi ngày làm ta kêu ngươi sao, chôn ở trong ổ chăn đồng thị bĩu môi, sốc lên một cái phùng hướng cửa xem, nương, ta bụng có điểm không dễ chịu nhi, có thể hay không chậm rãi tái khởi tới, cơm đợi chút ta liền làm, chờ nàng lên nấu cơm một nhà đều đói ruỗi cổ. Tự đại lão đại tức phụ khó sinh sau, bạch thị bị nhà mình cái này mang thai nhị con dâu làm cho trong lòng hứa ra hỏa, nhưng lão đại tức phụ lệ ở phía trước, nàng thật đúng là không hảo lấy chính mình cái này hoặc không lưu thu nhị con dâu. Thế nào? Nhưng cũng không thể bị con dâu bắt chẹt. Trong nhà đãi không dễ chịu nhi ngươi liền về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, gì thời điểm thoải mái nhi gì thời điểm trở về. Đừng chuyển ra ngoài làm nhân ra cho rằng ta cái này đương bà mẫu xoa ma con dâu. Nương đồng thị một phen sốc lên bị, đối với môn, trừng mắt ủy ủy khuất khuất kêu, ta chính là bụng không dễ chịu tưởng nằm trong chốc lát, lại không phải muốn lười biếng, ta này còn mang thai đâu, nương ngươi đến nỗi muốn đem ta đưa sẽ nhà mẹ, để đi sao, ta làm gì ta, ô ô, lại tới chiêu này. Bạch thị khí tuyệt, nếu không phải xem ở nhà mang thai, liền nàng này đức hạnh, chính mình đã sớm giáo giáo nàng như thế nào làm nhân nhi tức phụ, bất quá nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Tức phụ là giàn trồng hoa, nàng cũng liền trượng trong bụng hoài hài, chờ hài sinh hạ tới, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Chính mình có công phu sinh khí, còn không bằng chạy nhanh làm việc, đợi chút trong phòng hai hài tỉnh gì đều làm không được. Đồng thị, rốt cuộc là không dám thật chọc giận bà bà, ở trong phòng dầm gì giả khóc vài tiếng liền ra tới. Nhìn bạch thị sắc mặt không tốt, nàng lại xin lỗi, nương ta, còn không hiểu chuyện nhi, ngươi đừng cùng ta so đo. bạch thị giao phay mắt không phản ứng nàng thu thập nhanh nhẹn hồ thanh thanh hôm một tiếng liền cõng sọt đi ra ngoài cắt thảo sở dĩ sớm như vậy liền đi ra ngoài cắt thảo là bởi vì bạch thị sợ buổi trưa thái dương ra tới phơi hắc thanh thanh vốn dĩ liền không bạch lại lớn như vậy cái cô nương ở phơi đen sầu người mà sáng sớm liền tỉnh ngủ ngụy trẻ con lại bị một cái khác mở hai mắt liền khóc đồng bào đệ đệ tiếng khóc ma âm xỏ lỗ tai đây là nàng tự trọng sinh tới nay nhất vô pháp thích ứng sự tình trí nhất con có thân không thể miệng không thể nói chỉ có hai chòng mắt năng động thân thể hơn nữa cái kia nhãi con vĩnh không ngừng tức tiếng khóc này toan sảng cũng đừng đề ra ngụy trẻ con nắm chặt nắm tay nhịn bên kia nhi bạch thị cơm sáng làm tốt đã kêu tỉnh nhi làm hắn đi kêu xuống đất người trở về ăn cơm ăn xong rồi cơm làm ẩm nghĩ một cái sáng sớm cuối cùng là đi qua bạch thị đem trong nhà thoải mái việc giống nhau giống nhau dặn dò đồng thị Sau đó kêu lên hổ thanh thanh, hai người ốm bao kín mít, còn không có ăn cơm hai hải liền ra cửa nhi giải quyết đồ ăn vấn đề. ngụy trẻ con chừng lớn còn thấy không rõ mắt to, hắc bạch phân rõ trỏng mắt xuyên thấu qua bao bị bên cạnh, huyên thuyên nhìn nơi nhìn đến địa phương. Này không phải nàng lần đầu, tiên gia tới thấy bên ngoài thế giới, lại đang tiếc chính là đôi mắt còn thấy không rõ. Một cái khác hải bị bạch thị cái đến kín mít, dấm gì tiếng khóc liền không đình quá. Ra hổ gia viện môn nhi. hướng hữu quải đi hai bước chính là một đạo đường đất đường đất không quá thẳng tắp sợ ở đông đảo hẻm trước tả hữu đều sừng sững nông ra viện phòng đều là dùng cục đá xây viện phần lớn là rào che vây viện nhi hoặc là thấp bé cục đá tường vây bên trong người đều xem rành mạch tam thẩm ôm hài đi đâu ra a hàng xóm cách đầu tường hỏi hổ lão cha đứng hàng lão tam bối phận liền xưng hô bạch thị tam thẩm bạch thị bước chân chậm lại quay đầu lại ứng một câu đi đại đồng ra ngươi ăn đi ăn ăn hàng xóm nhìn theo các nàng rời đi phe phẩy đầu ám đạo mệnh khổ hoa hoa nhóm tôn khóc lợi hại dọc theo đường đi vội vàng cùng người chào hỏi bạch thị mang theo mấy cái hải tới rồi một hộ viện trước cách lùn đầu tường lớn tiếng kêu trương đại tẩu ở nhà không ai ai hồ thụ gia tới lời này trong viện đi ra một cái vây quanh tạp dề phụ nhân bốn năm mươi tuổi già, thân hình thô thô tráng tráng đại tẩu ta lại tới phiền toái các ngươi tới Bạch Thị cười ngâm ngâm, đẩy ra tấm ván gỗ môn đi vào. Trương Tẩu cười trắng nàng liếc mắt một cái, xốc bị một góc xem bên trong khóc thút thít hài. Hồng toàn bộ nhăn rúm gió hải nhi cùng mặt khác hài so sánh với, lại gầy lại, này không có nương hải chính là mệnh khổ. Hồ Thanh Thanh đi lên trước ngoan ngoãn gọi người Trương Thẩm, Các nàng đều là một cái thôn nhi, Trương Tẩu cùng Bạch Thị quan hệ đánh tuổi trẻ thời điểm liền hảo, vài thập niên ở chung xuống dưới chỗ cùng thân thích dường như. Trương Tẩu liền cười tiếp đón Hồ Thanh Thanh. lại tiến lên nhìn một cái khác hài, liền cười khen cái này lớn lên mau, nhìn một cái đôi mắt nhiều giống nhà ngươi người, lại đại lại sáng người, đều chất nữ giống cô này nếu cùng thanh nhi lớn lên giống nhau như đúc. hồ thanh thanh bị khen có chút thẹn thùng nhấp miệng cười, ngụy trẻ, con nhớ rõ cái này phụ nhân thanh âm, nghe được thanh âm này liền đại biểu cho còn nãi uống lên, cái này trương đại tẩu con dâu sinh sản nửa năm nhiều, sữa còn đủ thực, bọn họ cách mấy ngày liền sẽ lại đây cọ nãi uống. sau đó còn có mặt khác mấy nhà nãi nãi bạch thị mỗi ngày đều ôm bọn họ ở bên ngoài cỏ một đốn sữa bằng không một ngày muốn ăn được mấy đốn chỉ dựa vào gạo trắng cháo hổ ra sớm hay muộn không đủ sức đại phu cũng ăn nhiều hải không dễ bệnh tật vô pháp chỉ có thể ở trong thôn tìm được những cái đó sinh dưỡng hải không bao lâu tức phụ nhóm cầu nhân gia uy hải một ngụ gặp được kia lời hay nhân gia đáng thương hai hải không nương hai lời không liền đem hải uy kia không lời hay bạch thị không thể thiếu cùng nhân ra bồi gương mặt tươi cười lời hay thiếu hạ nhân tình đều một bút một bút ký ở trong lòng chính văn không không sáu chỗ bạch thị ở lão tỉ muội chỗ nào rồi sau một lúc lâu lời nói đổ đảo trong lòng nước đắng thể xác và tinh thần đều thoải mái nhiều một đường hống không có nương kh hắn tuổi tác còn lời nói đều không lớn thanh hiện tại lại khóc một phen nước mũi một phen nước mắt bạch thị liền càng nghe không do hắn ở khóc lóc kể lể cái gì nhưng không cần tưởng liền biết là chuyện như thế nào nàng rất quen thuộc an ủi đại bảo không khóc a chờ ngươi lão thúc trở về ta tâu hắn hồ đại bảo không nghe được nương sự tình vẫn là ôm nãi nai chân khóc cái không ngừng bạch thị trong lòng ngực cái kia cũng đi theo xem náo nhiệt vòng là tính tình tái hảo người cũng bị tiếng khóc nhào phiền bạch thị một phen bế lên đại bảo oán hận oán giận ta tổ tiên tạo cái gì ngược hầu hạ đại hài hầu hạ tôn trở về nhà còn phải xem con dâu sắc mặt Trên đời này ở tìm không ra ta như vậy, uất ức hèn nhát chịu tức phụ khí bà bà, thật là mắt bị mù, mệnh khổ, đồng thị nhân cơ hội làm sự, cho nàng khí chịu chuyện này, tựa như một hơi tạp ở bạch thị trong lòng, cách ứng thực, từ xưa đến nay đều là bà mẫu cha tấn con dâu, đến nàng nơi này liền phản cái, nàng tự nhận, đối con dâu nhóm không tệ, một cái chết thì chết, ném xuống mấy cái hài làm khó nàng. Một cái khác suốt ngày phủng bụng không thoải mái, đại phu đều đại thật xa mời tới, chuyện gì không có còn hoa bạc. Trong nhà về điểm này Nhi của cải toàn đào không, hài mắt nhìn một đống lớn, cái nào không cần tiền. Bạch thị càng nghĩ càng giận càng thương tâm sốt ruột, dứt khoát ngồi ở ven đường Nhi đại thạch đầu thượng thở hổn hển Hồ thanh thanh thò lại gần ngồi xuống, cũng đoán được nương là vì chuyện gì. Nhi sinh khí, đơn giản chính là đại phòng mấy cái hài khó dưỡng, nhị tẩu không đáp bắt tay còn kéo chân sau chuyện này. nàng thiện giải nhân ý khuyên nhủ nương ngươi đừng nóng giận tức điên nhiều không đáng giá a trong nhà còn có ta đâu ta nhìn đại bảo bọn họ sao cũng dưỡng sống một câu bạch thị hốc mắt đều đỏ nàng đây là vui mừng năm đó tuổi trẻ thời điểm ngày cùng hiện tại giống nhau khó nàng không phải là làm theo chịu đựng tới còn dưỡng như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi nữ nhi bạch thị tâm tính kiên cường một hồi công phu nàng liền lại khôi phục thành sức mạnh tràn đầy dạng hùng dũng oai vệ mang theo hài nhóm về nhà Ngụy trẻ con cũng ở trong lòng thở dài, cái này ra không hảo quá, nàng nơi nào có hảo ngày quá nga, ngày liền như vậy một ngày một ngày quá, để cho hồ ra đầu người đau chính là hồ xuyên, hắn từ khi đã chết tức phụ, liền trầm mặc ít lời thay đổi cá nhân dường như, không yêu lời nói, long phượng thai hải hắn cũng mặc kệ, không hắn, hắn xem, đều không nghĩ xem, không có việc gì liền ôm hồ đại bảo phát ngốc, theo thời gian trôi qua. Còn không có gì chỉ nhớ Hồ Đại Bảo cũng không bồi hắn cha phát ngốc, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến đã biến trắng nón đệ đệ muội muội trên người. Sấn người không chú ý liền sờ sờ mặt, xoa bóp tay, lại lại mềm hài thú vị đến không được. Cùng Hồ Đại Bảo cùng cái tật xấu còn có đại hắn hai tuổi lão thúc, Hồ có tài. Hai người cùng nhau lén lút ôm hài, cùng kéo nãi cẩu dường như túm cánh tay ý đổ bế lên. Tới, mỗi đảo lúc này, tấn chức vì níu níu ngụy trẻ con liền xả này giọng cấp nhà mình nãi nãi báo tin có đôi khi bạch thị không ở níu níu đã bị hai nghịch ngợm gây sự hải nâng trên mặt đất đi hồ đại bảo đùi người đoàn, theo không kịp lão thúc nện bước nhẹ buông tay liền đem níu níu nửa thanh thân rớt trên mặt đất mỗi đến lúc này níu níu liền khóc thét đến không được nàng hủy khuất đã chết hảo sao bị hai thí hải chơi hỏng rồi bạch thị nếu là vừa lúc nghe thấy lảnh lót kêu khóc nhất định liền đem lão nhân cùng đại tôn quần lột đánh tới bọn họ thừa nhận sai lầm cũng bảo đảm không ở loạn chạm vào níu níu mới thôi Kết quả là, nhớ ăn không nhớ đánh nhãi con quá hai ngày liền lại thói cũ nảy mầm, chuyên sấn Bạch Thị không ở thời điểm thay phiên lấy chất nữ, mỗi đương món đồ chơi ngoạn nhi, ai làm nàng không yêu khóc đâu, nóng nảy còn cắn người, đặc biệt thú vị. Trong đất hoa màu sống hạ màn, hồ lão cha liền cùng Bạch Thị thương lượng mang theo nhi nhóm ra ngoài làm việc. Phái huyện quanh thân có hộ đại địa chủ, nhân ra chiêu nông dân, thu thập mà, hầu hạ gia súc, ta quyết định cùng hồ lùn một khối đi. Hồ lùn trời sinh cái đầu tỏa, đã bị người nổi lên như vậy một cái ngoại hiệu, tuy rằng lớn lên không như ý, nhưng lại là kháo sơn chân có tiếng khôn khéo có khả năng, nhân ra ngày quá nhưng không kém, nhưng ì ạch cũng là có tiếng. Bạch thị liền có điểm không quá muốn cho nhà mình lão nhân cùng lùn một khối, nghĩ nghĩ đề nghị nói ta nghe thôn đông đầu tam ca, cũng muốn rời núi đi phái huyện địa chủ ông chủ gia ngao sống, ngươi cùng hắn đi không được, tam ca người nọ đừng nhìn lôi kéo khuôn mặt. Nhưng người hảo A, lùn cùng hắn vô pháp nhi so, hổ lão cha cắt một tiếng, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, lôi kéo khuôn mặt với ai thiếu hắn bạc dường như, ta chính mình tìm sống cũng không cùng hắn một khối, không tiếc phản ứng hắn. Đó là, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ ngươi đều không tiếc phản ứng, ngươi tưởng phản ứng ai? Bạch thị sâu kín tới một câu, hồ Lão cha toát nó điếu, đầu ồn éo, thâm ra một ngón tay chọc níu níu mặt, trong miệng còn cười hì hì hống ra hảo cháu gái Nga, lớn lên thật tuấn. Níu níu viết quá mặt, không cho chọc, hổ lão cha thế nào cũng phải chọc, còn hai ngón tay nheo béo khuôn mặt, nhẹ nhàng đến hoảng, ta liền hiếm lạ níu níu không yêu khóc kính nhi, nhận người đau nha. Bạch thị đang ở đóng đế giày, nghe vậy, liền trợn trắng mắt ngươi dễ nghe, hai hài khóc chết ta cũng không gặp ngươi hống quá, còn có ngươi con, trai cả, cùng ngươi giống nhau, giống nhau, nhàn rỗi đứng đờ người ra cũng không biết quản quản hai hài. Muốn chuyện này, níu níu nhất có quyền lên tiếng, từ sinh ra đến bây giờ. Cái kia tuổi trẻ tiện nghi cha ôm quá bọn họ số lần một cái tát số thanh, có đôi khi nhìn ánh mắt của nàng âm u, phỏng chừng là oán bọn họ này đối long phượng thai liên lụy đã chết sinh hắn tức phụ. Hồ lão cha không đem chuyện này để ở trong lòng, tùy y nói trở về sau ở cưới tức phụ thì tốt rồi, hải hiện tại là một, chạm vào liền khóc, xuyên kia có kiên nhân ôm bọn họ. Nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng nhi không giống nhau, bạch thị vì chuyện này trong lòng liền rất hụt hẫng. Hai hải mệnh vốn dĩ liền khổ, có cái cha cũng không yêu thương bọn họ, về sau có mẹ kế, còn không được đem hai hải cha tấn hỏng rồi, dù sao thân cha không đau, còn không được đầy đủ làm mẹ kế tính, bạch thị càng muốn trong lòng càng hù thắng nhi cùng hồ lão cha khởi hồ xuyên về sau lại cưới chuyện này, có gì dùng, ngươi có bạc sao, hồ, lão cha cũng không đùa nĩu nĩu trong lòng phạm sầu Lại nói chuyện này Nhi về sau lại, năm nay ta đem lão Tam cũng mang đi ra ngoài, làm hắn đi theo học học cũng hảo. Chính văn, không không 007 đánh ngươi bạch thị đau lòng Nhi, lão Tam năm nay 16, chương thân thể thời điểm đi thân thể lực sống, mệt chính là đồng lứa chuyện này. Nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi đi liền đi thôi, đừng làm cho hắn làm việc nặng, cũng đừng làm cho những cái đó mắt chó xem người thấp khi dễ ta Nhi. Một câu hai người đều, trầm mặc, Phủng nhân ra bát cơm nào có không chịu khí. Những cái đó không hảo ở trung địa chủ ông chủ, càng là có tiền càng moi Thủ công người bị đánh ai mắng là chuyện thường nhi, khất nợ này không cho tiền bạc ngươi cũng không có biện pháp. Càng quá phận là hồ lão cha tuổi trẻ thời điểm đi theo hắn cha ngao sống, hắn một cái đại lão gia nhi cấp địa chủ bà nương đảo nước tiểu thùng, cơm nước xong chén cần thiết liếm sạch sẽ, ban đêm đã tiện một cái rơm dạ đôi liền đối phó rồi. Níu níu còn muốn nghe nhiều vừa nghe cái này không biết thế giới sự tình, nhưng hai người nói mấy câu liền đem rời núi ngao sống chuyện này cấp định rồi, hồ lão cha bối sao xuống tay tìm lùn đi. Không qua mấy ngày, hồ ra các nam nhân liền cõng Bạch Thị chuẩn bị tốt tay nải, đi theo trong thôn nam nhân khác cùng nhau rời núi. Trong nhà một chút quạnh que xuống dưới, mà Bạch Thị càng thêm bận rộn, nàng chẳng những muốn chiếu cố trong nhà, trong đất việc, nhà nông cũng làm. Hồ ra tổng cộng 4 mẫu đất, toàn loại cao lương, cao lương, cái này mùa lại là cỏ dại cùng hoa màu sinh trưởng tốt thời điểm, một ngày không rút thảo hoa màu liền ít đi trương một chút, trừ bỏ này đó còn có 30 mẫu vùng núi, trên sườn núi loại hạch đào, lật, thị thụ, hiện tại cũng cắt chi, véo quả, tươi nước, bạch thị hận không thể nhiều trương hai tay chân, một ngày từ sớm vội đến vãn, có làm không xong việc, khảo sơn chôn từng nhà như thế, lưng dựa núi lớn, có thể loại. Mà thiếu, chỉ dựa vào kia vài mẫu đất căn bản dưỡng không người sống, trồng ra hoa màu giao công lương cũng không dư thừa nhiều ít, tưởng không bị đói chết liền cần mẫn có khả năng chịu chịu khổ. Mùa xuân các nam nhân đi ra ngoài ngao sống làm đứa ở, chờ hoa màu thành thục, liền trở về một chuyến giúp đỡ thu hoạch, sau đó vội vội vàng vàng lại đi rồi, chờ đến đại tuyết phong lộ, bên ngoài không có bọn họ có khả năng việc, mới có thể trở về. Mùa đông liền thể hiện ra lưng dựa núi lớn chỗ tốt. Mọi người còn có thể vào núi săn thú, chẳng sợ bộ chỉ thỏ cũng có thể cải thiện cải thiện thức ăn, đổi điểm dầu muối tương giấm, kháo sơn chân người không giàu có, nhưng chỉ cần cần mẫn, ăn no bụng không là vấn đề. Mà hồ ra lúc này lâm vào khốn cảnh, bạch thị vội không rảnh ra, liền đi sự tình trong nhà đều giao cho đồng thị, còn có hồ thanh thanh, một cái đính tháng năm phân bụng, một cái vẫn là cái mười mấy tuổi cô nương. Đồng thị liên can sống liền kêu mệt, đĩnh bụng vô bệnh, thường thường. đem heo đói đều phiên hoa nàng mới biết được uy hồ thanh thanh xem bất quá mắt lại bất quá nàng nương lại vội không nghỉ ngơi một chút công phu hiểu chuyện nàng chỉ đem sự đều ôm ở trên người lại khổ đại phòng mấy cái hài không ai quản níu níu đói bụng giường đất đều nước tiểu thủy ướt thân cũng không động đậy bên cạnh đệ đệ nhị bảo khóc giọng đều ách nàng lôi kéo giọng gào khan nửa ngày cũng không ai lý khí mắng lên ô ô oa oa nửa ngày nàng một chữ không ra tới nước miếng còn chảy một cổ nữu nữu bình tĩnh một chút quyết định dùng tinh thần lực nhìn xem người trong nhà đều đang làm gì nàng chính là mang thù người nếu là có người làm bộ nghe không được hài đều phải khóc chết động tĩnh xem nàng về sau có cơ hội như thế nào trả thù trở về nữu nữu nhắm mắt lại điều động trong cơ thể ngủ đông dị năng tâm cẩn thận thúc giục thao tác vô hình vô trạng, lại làm không khí có trong nháy mắt ngưng kết tinh thần lực chung quanh cảnh tượng theo tinh thần lực nơi đi đến rõ ràng hiện ra ở nàng trong đầu trong viện gà vịt không ở hẳn là bị thanh nhi cô cô mang theo liền đi bên ngoài kiếm ăn đại bảo cùng có tài lão thúc không đến ăn cơm không xuất hiện vậy thừa đồng thị cái này nhị thầm nàng hiện tại tinh thần lực hữu hạn nhìn mày đem xem xét phạm vi mở rộng tinh thần lực vừa tới đến tây xương phòng liền nghe thấy bên trong hùng hùng hổ hổ oán giận thanh đồng thị bị lại khóc lại gào thanh âm xảo ngủ không được ngồi ở trên giường đất thanh mắng khóc khóc khóc suốt ngày liền biết khóc một cái nương đoạn mệnh quỷ. Sinh hai hài là khắc tinh, đã chết sạch sẽ, không chết cũng bị ăn nghèo. Chút tiền ấy đều bồi ở đại phòng một nhà bồi tiền hóa trên người, nhân ra đại phòng một người làm việc bốn há mồm ăn, ta muốn ăn cái trứng gà đều liên tiếp, hừ, ta thiên ăn. Lời này, đồng thị xoạch chép miệng, như là ở dư vị cái gì. Níu níu liền nhớ tới bạch thị buổi sáng giao cho hổ thanh thanh cái kia trứng gà, đó là làm cô cấp nhị bảo thêm cơm dùng. Xem như vậy là bị đồng thị ăn vụng, cái này không biết xấu hổ. Chính mình ăn thơm nức, làm cho bọn họ tỷ đệ đói thẳng khóc. Níu níu nhẫn nhịn, trong lòng kia cổ hỏa khí đằng đằng đằng quần cuộn, nhị bảo đệ đệ càng là khóc chống đỡ không được. Từ buổi sáng đến bây giờ, ba bốn khi không ăn cái gì, bọn họ đã sớm đói bụng, trước nay đều là nàng khi dễ người khác, khi nào có người dám từ miệng nàng đoạt thực. Cái này đồng thị thật là ông cụ thắt cổ, chán sống vị. Đồng thị nếu là mặc kệ bọn họ tỷ đệ, chết sống, níu níu xem ở nàng mang thai phần thượng. Không cùng nàng so đo, bởi vì liền tính là người một nhà, nhân ra cũng không có nghĩa vụ thế nào cũng phải chiếu cố bọn họ. Nhưng đồng thị ăn bọn họ đồ vật. Ở mặt thế, đoạt hình dạng nhật thực đương với đoạt mệnh Níu níu đã từng vì cả lâm có thể chơi bạc mạng, hiện tại nàng tưởng giáo huấn đồng thị tâm căn bản là áp chế không được. Trực tiếp công kích dùng tinh thần lực công kích đến đồng thị trên người khẳng định không được, chỉ có thể dùng cách làm hay. Cho nên níu níu liền chờ. Cả buổi, đồng thị mới lệch qua trên giường đất ngủ, trống rỗng hai tiếng vang. Bang, bang, hai cái miệng rộng liền vang ở đồng thị tả hữu trên mặt. Đồng thị đầu bị đánh lệch qua một bên nhi lại bởi vì bị tinh thần lực khống chế được mà không tỉnh. Níu níu còn chưa hết giận, nhìn đồng thị đại khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Nàng lại tước tước muốn thử, nhưng do dự một chút, rốt cuộc là không có lại đánh. Kia mặt sưng phù lớn nửa vòng, ở đánh nói, phòng chừng nha đều phải rớt. lần này liền như vậy tính còn dám ăn vụng liền đánh ngươi răng rơi đầy đất níu níu vặn vẹo một khuôn mặt ở trong lòng cảnh cáo một phen thu hồi tinh thần lực mới phát hiện thế nhưng có thoát lực bệnh trạng này phúc thân quả nhiên vô dụng thật sự gì thời điểm mới có thể hoạt động tự nhiên a chính văn không không tám đồ lười buổi trưa hồ thanh thanh lãnh đệ đệ chất còn có một đám hơn 10 chỉ gà vịt cái cọ ấm mỹ liền đã trở lại hồ có tài Nhìn một vòng, thấy nhà mình nương còn không có trở về, nhanh chân liền hướng nhà chính chạy, lão thúc, lão thúc từ từ ta, hồ đại bảo bước đoạn chân theo sau, cu cu cu, đang ở đuổi đi gà vịt hồ thanh thanh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền vội vàng gà vịt hướng lung đuổi đi, trong miệng còn học lộc cộc lộc cộc thanh âm, chờ thu thập hảo, thanh thanh mạo một đầu hãn, về phía tây xương phòng hở khép môn xem, không giữ cửa cải chốt cửa, liền chứng minh bên trong có người, chính mình cái này. Nhị tẩu, bọn họ đã trở lại liền cái mặt cũng không lộ, toàn bộ trong thôn cũng không có nàng này hào người, nhà ai con dâu dám suốt ngày ngủ ngon, xuyến môn, không phải ỉ vào mang thai sao, Chờ nương vội xong này một trận nhi, xem nàng như thế nào thu thập cái này ham ăn biếng làm đồng thị. Hồ thanh thanh hừ một tiếng, dầu miệng hướng nhà chính đi, đông phòng níu níu đã sớm bị hồ có tài kéo cánh tay nửa bế lên tới, hồ đại bảo dỗi hai cánh tay, tả hoảng hữu hoảng, hữu hoảng tả hoảng, hắc hắc. Ngây ngô cười, hồ có tài liền ra sức ôm níu níu làm nàng mềm yếu vô lực chân đá đại bảo, bị cha tấn quá sức níu níu sống không còn gì luyến tiếc mặt, nàng hiện tại đều không nghĩ ngao ngao kêu, bạch thị nãi nãi không ở nhà, thanh thanh cô chỉ biết dân dạy bọn họ vài câu, hai nhái con căn bản không sợ, bất quá hồ có tài đặc biệt gà tặc, hắn chưa bao giờ ôm nhị bảo hạt ngoại nhi, cũng không cho đại bảo ôm, có tài lão thúc tuy rằng không hiểu hào, nhưng biết nặng nhẹ, đối với điểm này níu níu còn. Rất vui mừng, nhị bảo nếu như bị hai người như vậy chơi, chịu không nổi bị bệnh không, còn phải khóc trời đất tối tăm làm gì đâu, lại tưởng bị đánh hai người, hồ thanh thanh vội vàng đem níu níu đoạt lại, ôm vào trong ngực hống vài cái, xem nàng vẫn là muốn khóc không khóc bộ dáng liền có dân dạy không sửa đổi tâm hai người, níu níu không thể như vậy ngoạn nhi, hai người ở gây sự ta liền đánh các ngươi còn phạt các ngươi không được ăn cơm, có nghe thấy không, hồ có tải hi hi ha ha ứng. Hồ Đại Bảo liền đi theo hắn học, ghé vào cô trên vai níu níu bĩu môi, Hồ Thanh Thanh liền lại mã bất đình để cấp hai hài thả thủy giường đất thu thập sạch sẽ, sách theo gây mũi vô cùng tả, đưa tới Hồ có tài trong tầm tay nhi, ngươi giúp tỷ si tiểu bồ phóng thao giặt đồ. Sú đã chết, Hồ có tài ghét bỏ nhau mũi, tiếp nhận tá lấy đi ra ngoài, chờ Hồ Thanh Thanh đi ra ngoài, liền thấy nhà mình đệ đệ chính luôn nắm tay tạp Tây xương phòng môn. Hắn lôi kéo giọng kêu nhị tẩu, "Ngươi làm gì đâu? Thái Dương đều xuống núi, ngươi cái mụ lười còn ngủ. Ngươi thượng trong thôn hỏi thăm hỏi thăm, nhà ai con dâu cùng ngươi dường như, chạy nhanh lên, si tiểu bố giặt sạch, cơm làm, ta liền tha thứ ngươi." Loảng xoàng loảng xoàng loảng xoàng một trận phá cửa. Ngủ chết đều có thể đánh thức lại đây, Đồng thị lăng là không động tĩnh. Hồ có tài giữ cửa phá khai, cắm eo ở cửa mắng Đồng thị, mụ lười ngủ đến Thái Dương xuống núi không dậy nổi giường. Chờ nhị ca trở về ta khiến cho hắn tấu ngươi, đưa, lưng về phía hắn thân ảnh vẫn là không động tĩnh. Này nếu là gác ở ngày thường, đồng thị sớm rong rong dài dài đi lên. Nàng nhất không dám đắc tội người đầu tiên là hồ lão cha, nhị là nhà mình tướng công, tam chính là hồ có tài. Đều lão nhân, thật đem hồ có tài đắc tội, cha mẹ chồng không muốn, hồ có tài còn dám đánh người, ngươi còn không thể đánh trả. Cho nên hồ thanh thanh tùy ý đệ đệ mắng. Lần nào cũng đúng hồ có tài nổi giận, loảng xoàng loảng soàng lấy chân đá môn, hắn không đi vào, cha, mẹ quá không chuẩn hướng nhị tẩu trong phòng đi, cho nên hắn trước nay đều không đi vào, nhưng lúc này đồng thị cố ý cùng hắn đối nghịch, hắn cũng quản không được như vậy nhiều, loát tay áo nổi giận đùng đùng vào cửa, hồ có tài một ven túm đồng thị xiêm y, dùng gian nãi sức lực đem người túm nằm yên, đục lỗ mà như vậy nhìn lên, a một tiếng, hồ có tài liền thấy một chương hồng béo, béo viên mặt, ngũ quan tệ ở khuôn mặt trung gian ngôi đều đô đi lên sao? Hồ Thanh Thanh chạy vào thấy động, thị diện mạo che miệng kêu một tiếng ông trời ha ha ha một trận cười ầm lên từ hồ có tải trong miệng tràn ra hắn ôm bụng cười cười, chụp chân cười cuối cùng dứt khoát ngồi dưới đất đặng chân tiếp theo cười Hồ Thanh Thanh nhưng không hắn như vậy vô tâm không phổi nàng có chút bị dọa tới rồi trong đầu ức chế không được nhớ tới lúc trước đại tẩu khó sinh mà chết chuyện này mặt mũi trắng bệch. Mắng hồ có tải một câu, làm hắn đừng cười, hồ thanh thanh liền chạy vội đi tìm bạch thị, tử lão, thúc trong miệng biết được kế tiếp sự tình, níu níu nắm chặt nắm tay, mũi mắt đều nhăn đến cùng nhau, nàng giác chính mình lúc này có thể là thêm phiền toái, nai nai sở dĩ chịu đựng đồng thị làm yêu, chính là sợ nàng mang thai ra cái gì ngoài ý muốn, thêm nữa một cọc bi kịch, cái này... Nàng đoán không sai, Bạch thị sau khi trở về hai lời không, liền đi thỉnh kháo sơn xuân nửa điếu lang chung lại đây cấp đồng thị bắt mạch. Sở dĩ là nửa điếu là bởi vì cái này lang chung chỉ biết tiếc gãy tay gãy, chân, sờ không chuẩn mạch. Lôi thôi lang chung nhìn đồng thị mặt quan sát nửa ngày, kết luận nói ta xem như vậy như là cho người ta chiếu trên mặt đánh. Dùng tinh thần lực nhìn lén níu níu bĩu môi. Cái này lang chung xem còn đính chuẩn. Bạch thị lại là không nghĩ ra, ai không duyên cơ vô cơ sẽ cùng tức phụ động thủ. Liền hỏi Hồ Thanh Thanh hôm nay cái ngươi nhị tẩu ra cửa sao? Hồ Thanh Thanh vội cái gì dường như, nào biết đồng thị lui tới ra cửa nhi, liền lắc đầu, không biết, biết chính. Mình trình độ không đến mức như vậy điểm ngoại thương đều xem không chuẩn lang chung, nói cho bọn họ thải điểm thu du, sát mấy ngày liền không có việc gì. Bạch thị vẫn là không yên tâm nói kia nàng sao còn không tỉnh lại. Lang Trung toát này nha, hắc hắc cười đại tẩu a ta nhưng khám không được mạch. Bất quá ngươi nhị con dâu này mạch đập cùng những người khác giống nhau, hẳn là không chuyện gì. Ngươi từ từ, không chừng một lát liền tỉnh lại. Bạch thị thở dài, khách khách khí khí tiễn đi. Lang Trung, nàng không làm khác mà là đi hàng xóm ra hỏi bọn họ, là không gặp đồng thị ra cửa nhi. Bạch thị trong lòng liền càng thêm buồn bực. êm đẹp ra như thế nào đã bị người đánh. Chuyện này nhi không cái manh mối, bạch thị còn cố ý cấp tổ tông thiêu hương, cầu bọn họ phù hộ ra môn bình an không có việc gì. Mà đồng thị tỉnh lại đã khối trời tối, vuốt sưng không thành dạng mặt gào khóc. Kết quả cuối cùng chính là đồng thị lại có lý do chính đáng, động bất động liền nằm ở trang bệnh. Người khởi sướng níu níu, khí cắn răng, nhưng cũng không giáo huấn làm yêu đồng thị. Vì mắt không thấy tâm không phiền, níu níu mỗi ngày chỉ cần không ai nhìn, liền bắt đầu vận dụng dị năng tới rèn thân thể. không một tấc huyết nhục đều bị tinh thần lực liên quan khóc bao đệ đệ nhị bảo hắn thân thể quá yếu níu níu cũng thấy hắn dưỡng không sống liền mặc kệ nhị bảo như vậy bình thường trẻ con thân thu không chịu được tinh thần lực mang theo hắn cùng nhau rèn thân thể mỗi đến lúc này chính là nhị bảo khóc nhất thảm thời điểm chính văn không không chín mặt mũi thời gian thấm thoát quá đến bay nhanh đảo mắt chính là đoan ngọ trước sau một cái xuân hạ bận rộn khiến cho bạch thị lại già nu hai phân mà song bảo thai nhóm cũng nghênh đón trăm thiên Xuất phát từ nhiều phương diện suy xét Cũng là không nghĩ làm thông gia lấy ra tật xấu Cho nên hồ lão cha trước khi đi liền công đạo quá Trăm ngày yến cũng muốn xử lý một hồi Bạch thị tính ngày Mấy ngày trước khiến cho người mang tin thỉnh Lưu thông gia Còn có hồ gia chúng thân thích nhóm tới Tham gia xong bảo thai trăm ngày yến Đầu một ngày sáng sớm khởi Bạch thị liền đi vườn rau trích hồng đậu que Ra, rau hẹ, củ cải chờ cơm nhà Lại đi thôn tây đầu thợ săn ra Mua năm con phỉ thỏ Đánh cao lương rượu Đồng thị thái độ khác thường, đỉnh gần 7 tháng đại bụng đi theo bà bà mặt sau vội đông vội tây, Hồ Thanh Thanh liền phụ trách nhìn hài nhóm, hai trong tá lót trẻ con trải qua hơn 3 tháng, con tính tỉ mỉ chiêu cố, đã lớn, lên đáng yêu, đặc biệt là níu níu, trên tay trường thịt hoa hoa, bụ bỗng khuôn mặt thượng được khả một đôi sáng người ngăm đen mắt to, thấy thế nào như thế nào nhận người hiếm lạ. trong ngày yến ngày đó, ánh nắng tươi sáng, bạch thị bà bà. Hồ Thanh Thanh, đồng thị nãi nãi, tôn bối hẳn là xưng hô vì thái nãi nãi lão thái thái, dưới gọi trung thái nãi nãi, lãnh ba cái con dâu tới cấp bạch thị hỗ trợ, bất quá các nàng phía sau theo một đoàn tuổi không đồng nhất người, có các gia con dâu, tôn cháu, gái gì, ô ương ương một, thật có thể hỗ trợ liền như vậy hai. Bất quá bạch thị biểu hiện đặc biệt cao hứng, làm chị em dâu mấy cái nghỉ ngơi, nàng mang theo con dâu bận việc là được. Kia chỗ nào hành, chạy nhanh làm tức phụ nghỉ ngơi đi, lớn như vậy tháng, đừng mệt Lời nói người này bạch thị nhị tẩu, xưng hồ nhị tẩu, lấy này loại suy Hồ nhị tẩu tuổi trẻ khi liền thủ quả, không thiếu chịu bạch thị cái này tam đệ muội chiếu cố Cho nên ra tới nói liền rất thật sự, lại thiệt tình thực lòng Bạch thị cùng nàng quan hệ hảo, nghe vậy cười ha hả nói vậy phiền toái nhị tẩu Tức phụ lớn như vậy tháng nhi ta thật đúng là không dám làm nàng làm việc nặng Đồng thị chính cấp mọi người đổ nước, nghe vậy ngượng ngùng cười cười, đối mọi người nói ta bà bà đãi ta cùng thân khuê nữ dường như, một chút việc nặng đều không muốn làm ta làm, nhìn ta dưỡng đều béo không ít, bị thái nãi nãi ôm vào trong ngực níu níu trợn trắng mắt nhi, ở trong lòng mắng to đồng thị sẽ làm mặt công phu, bất quá, mọi người ăn nàng này một bộ, sôi nổi khen đồng thị hảo phúc khí, có thể quán thượng bạch thị tốt như vậy tính nhi bà bà, nhưng trên thực tế đâu, ai không biết đồng thị ham ăn biếng làm. Từ khi gả lại đây cũng chưa thấy nàng xuống đất qua, bất quá nhân gia mệnh hảo, vào cửa nhi liền mang thai, lại quán thượng lão hổ ra con dâu cả khó sinh đã chết, thật là bạch thị không cho nàng làm việc nặng cũng không nhất định. Thái nại nai ôm trong chốc lát níu níu, liền đem nàng cho người khác ôm, nàng. Chính mình còn lại là ôm nhị bảo, hiếm lạ đến không được dạng. Mà níu níu nhất không thích bị người ôm, nàng cũng chỉ xuyên một cái đỏ thấm, tùy ý lộ làm người xem. Có chút người ôm nàng thời điểm không biết nặng nhẹ, làm cho nàng rất đau, bị người thay phiên ôm nửa ngày, nếu nếu đại khái nhận rõ hồ lão cha bọn họ này đồng lứa nhi thân thích nhóm, làm nàng không nghĩ tới chính là hồ lão cha chính là Kháo Sơn Chuân Lý Chính, đổi thành hoa hạ quốc pháp nhi chính là thôn trưởng, cho nên mọi người, đối thôn trưởng lão bà đều rất nịnh bợ, thái nãi nãi càng là bưng lão tổ tông phạm nhi, rất có điểm nhi một không nhị mọi người cũng đều sợ nàng ra Sau đó một vị khác biểu hiện xông ra chính là thái nãi nãi nhất con dâu, hồ tứ tẩu. Nịnh nọt, nói ngọt, còn sẽ sinh động không khí. Bạch thị bồi một lát lời nói, khiến cho đồng thị lưu lại bưng trà đổ nước gì. Nàng mang theo hồ nhị tẩu, còn có mặt khác hai cái tuổi trẻ tức phụ đi nhà bếp nấu cơm. Người khác sao, liền ngồi ở trong viện lao việc. Nhà, ăn năm trước dư lại mứt, uống nước sôi để nguội, một cái so một cái cao hứng. bọn họ lời nói tốc độ quá nhanh lại còn có đều là phương ngôn níu níu không lớn nghe hiểu cũng bị người ôm lại đây ôm quá khư phiền nhị bảo bị người xa lạ ôm càng là khóc đầy mặt đỏ bừng thái nãi nai hống không được liền đem hắn cho hồ thanh thanh níu níu cũng nhân cơ hội gào khăn lên bị không biết từ chỗ nào vụt ra tới hồ có tài lôi kéo tay nàng trêu đùa níu níu ngoan a khóc một cái khóc một cái hắn Này khác thường nói đậu những người khác cười ha ha, hỏi hắn vì sao muốn cho chất nữ khóc một cái, hồ có tài nhưng thần khí rồi, ta chất nữ nhất không yêu khóc, ta cũng chưa gặp qua nàng cùng nhị bảo dường như khóc đầy mặt nước mắt, mọi người lại là một trận cười, xem hầu dường như xem níu níu, còn có không biết cái kia xù xem nàng nhân mặt không khóc, liền chiều nàng béo khuôn mặt thượng ninh một phen, níu níu, nga một tiếng, ở trong lòng mắng to ngốc, hồ có tài một phen đẩy ra so với. Hắn hơn mấy tuổi biểu ca, nhìn niu niu trắng nõn trên mặt một cái hồng ấn, liền không vui. Ngươi làm gì ninh ta chất nữ, ngươi không phải muốn cho nàng khóc một cái sao, ta đây là giúp ngươi, ngươi sao còn cùng ta ồn ảo thượng. Nam Hải viết miệng, hử một tiếng quay người đi rồi. Hồ có tài đuổi theo đi, lôi kéo Nam Hải Nhi không cho hắn đi, chừng mắt so với hắn cao hơn một cái đầu hải reo, lên còn dám ninh ta chất nữ ta liền đánh ngươi. Nam Hải Nhi khiêu khích hử một tiếng, một phen liền. Đem hồ có tài đẩy ngã trên mặt đất Mọi người gào một câu không được đánh nhau Làm người không nghĩ tới chính là hồ có tài tuổi Tính lại phi thường ngạnh Không đứng lên liền ôm chặt Nam Hải Nhi chân Nga ôm một tiếng cắn lên rồi Đại nhân sao có thể nhìn bọn họ đánh lên tới Nam Hải Nhi nương tiến lên đem hai người kéo ra Há mồm liền răn dạy hồ có tài có tài Không phải đại tẩu ngươi Ngươi nhìn xem đem ngươi ca trên đùi cắn Ngươi này hài sao như vậy tàn nhẫn tâm Lời này phụ nhân còn đẩy hồ có tài một phen đôi mắt trách cứ xẻo hắn liếc mắt một cái hồ có tài hốc mắt một chút phiếm ra nước mắt nhi hắn dùng giơ giơ tay áo lau đen đôi mắt hét to một tiếng xứng đáng mãn viện cũng không ai cấp hồ có tài lý bởi vì hắn đã đem nam hải nhi chân cắn đỏ một mảnh toát ra tơ máu nhưng hắn cũng không có kết cục tốt bị nam hải nhi chiếu phía sau lưng đạp mấy đá hồ thanh thanh mặt trên trước đem đệ để hồ ở sau người nàng mặt đỏ lên không ra lời nói tới níu níu ngay từ đầu vô dụng Dị Năng không thấy được Hồ có Tài bị đánh, loạn lên sau mới nhìn đến lão thúc sau lưng giấu chân, nàng một chút liền phát hỏa, ôm nàng phụ nhân chỉ lo xem náo nhiệt, không phát hiện ôm ấp Trung Hải trên mặt chợt lóe mà qua sắc bén, mà không biết là đuôi lý vẫn là như thế nào tích, cái kia tự xưng là Hồ có Tài đại tẩu phụ nhân, lại giao huấn nhà mình hài vài câu, liền lãnh hải hướng nhà bếp đi. Níu níu biết cái này phụ nhân là Hồ đại tẩu con dâu, xem nàng vừa rồi ương ngạnh dạng, hẳn là cái có Ly không tha người phụ nhân, cho nên không thể cho nàng đến nhà bếp tìm bạch thị cơ hội, nói vậy bạch thị sẽ vì mặt cũng hảo, vẫn là khác cái gì, bảo không chuẩn còn sẽ mắng hồ có tài vài câu, chính văn, không một không ủy khuất hài tử lão thúc giúp nàng mới có thể bị người khi dễ, níu níu không thể nhìn hắn chịu ủy khuất, cho nên, sắp đi đến nhà bếp cửa phụ nhân, không duyên cớ vô cớ, bang kỷ một tiếng, ngá trên mặt đất, tiếng kêu rên đốn khởi, kinh bạch thị từ nhà bếp chạy ra, đem người nâng dậy tới thời. Điểm liền phát hiện chính mình cái này cháu dâu đầy miệng huyết Mọi người còn tưởng rằng quăng ngã rụng răng Nhìn mới biết được là môi bị hàm răng đập vỡ một cái mồm to Huyết lưu đầy miệng đều là Cái kia nam hải nhi cũng bị mang liền ngã trên mặt đất Cắn cánh tay chân đều phá ra Khóc không ai khang Này một loạt biến cố làm hồ có tài về điểm này Nhi bị khuất tức khắc tan thành mây khói Trốn ở góc phòng thử nha cười vui sướng khi người gặp họa Hồ thanh thanh nhân cơ hội ôm hai hải trở về đông phòng làm hồ đại bảo nhìn bọn họ đừng bị lão thử gì đó cắn trong phòng chỉ còn một đại hai ba hải yên lặng một hồi lâu hồ đại bảo tế ở hai hải trung gian lôi kéo đệ để muội muội tay ô ô khóc non nớt tiếng khóc nức nở một tiếng một tiếng nói không rõ ủy khuất nếu nếu gian nan xoay đầu thấy trong suốt nước mắt theo một chương mặt chảy xuống lưu lại một đạo vệt nước nàng trong lòng chua sót đột nhiên lan tràn sinh ra một cổ ôm trước mắt một mình khóc thút thít hải xúc động nếu Nếu không có nàng trọng sinh, bọn họ nương có phải hay không liền sẽ không sinh non mà chết. nếu nếu không có nghi tới vấn đề này, nhưng hiện tại nhìn cái này mất đi mẫu thân hải nhi, nàng đột nhiên ái náy, cùng với sinh ra vô dụng ái náy, không bằng về sau gấp bội đối này hai cái hải hảo. Nếu nếu an an tĩnh tĩnh bồi bọn họ, hiện tại là, tương lai cũng là, trận này khóc thút thít từ nhị bảo gia nhập mà rằng có thật lâu, thẳng đến hồ thanh thanh trở về xem bọn họ mới kết thúc, mà trong viện. thịnh Diên, vừa mới vừa mới bắt đầu, níu níu bọn họ mỗ nhà mẹ đẻ người tới, người tới không nhiều lắm, chỉ có lưu lão cha hai khẩu cùng bọn họ nhất nhi, nhưng nên lấy đồ vật một chút cũng không ít, chỉ là tinh mễ liền có mười tới cân, phải biết rằng gạo chính là muốn mười ba văn một cân, nửa túi tiền mễ liền phải một trăm nhiều văn, mặt khác còn có đường đỏ một phong, trứng gà mấy chục cái, đường cái kia ngoạn ý nhi quý giá, so tinh Mễ còn quý, như vậy lễ một lấy ra tới, hổ ra bên này thân. Thích đều tán thưởng lão Lưu Gia chú ý, đau lòng cháu ngoại nhóm. Vui vẻ nhất liền phải số bạch thị, chỗ làm trận này trăm ngày yến, chính là cho cấp đại phòng mấy cái không nương hải chướng mặt, làm người ngoài, làm thân thích nhóm đều nhìn xem, làm cho bọn họ đừng tưởng rằng hài không nương liền có thể xem thấp. Mà Lưu Gia biểu hiện ra ngoài coi trọng, như thế nào có thể không cho người cảm động. càng chờ đại biểu đại phòng hài về sau còn có nhà ngoại chống lưng. Lưu Gia hôm nay ý đổ đến cũng là như thế, nhưng mọi nhà có bổn khó niệm kinh, bọn họ mấy ngày trước còn gặp đến từ nhi, con dâu nhóm lực cả, ngại bọn họ bị lễ quá nặng, gả đi ra ngoài nữ nhi đều đã chết, không có cái này tất yếu, chỉ có nhi duy trì. cho nên lưu ra nguyên bản ứng tới đại cứu cứu nhóm cũng chưa tới, có véo tiêm ái gây sự người liền hỏi hải cứu cứu nhóm như thế nào không có tới, con thỉnh người bồi bọn họ cứu cứu uống vài chén, lưu bà ngoại liếc hỏi chuyện phụ nhân liếc mắt một cái, tuy rằng đối bên này. thân thích không quá quen thuộc nhưng cũng biết lớn lên bà nương là kia hào người liền đem đã sớm tưởng tốt lấy cờ ra tới trong nhà sống vội thông ra bên này các nam nhân cũng chưa ở liền không làm cho bọn họ tới xem náo nhiệt về sau ngày không phải còn trường lặng không kém này một chuyến vài câu liền đem lời nói tách ra níu níu bọn họ liền lại bị ôm ra tới làm người xem líu ra cứu cứu níu níu vẫn là lần đầu tiên thấy vừa đến cứu cứu trong lòng ngực liền nách nâng lên cao liền cử vài cái, cứu cứu liền phát hiện trong lòng ngực hài cùng người khác không giống nhau nàng thế nhưng không cười nái liền buồn bực níu níu a ngươi là không thích cứu cứu lưu cứu chống níu níu đầu hỏi cứu cứu, cứu cứu, nên đại bảo đây là cái kia vừa rồi khóc một phen nước mũi một phen nước mắt đại bảo ca, nên cử ta đây là giống sướng hồ có tài trừ bỏ bọn họ còn có một đám thí hài ở phía sau biên xếp hàng thay phiên làm nâng lên cao Đây là níu níu cười không nổi nguyên nhân. Một đám hải vây quanh xem nàng thì thí, nàng còn cười cái giám ma. Tuy rằng hiện tại đầu tóc, hàm răng cũng chưa trường, nhưng nhưng vẫn là cái người trưởng thành A uy Nàng có thể quang xuyên, nhưng cự tuyệt vây xem. Trận này náo nhiệt theo một mâm bàn sáng bóng, phân lượng ước chừng đồ ăn bị bưng lên mà không ngừng đẩy cao. Thịt trưng hồng đậu que, rau hẹ trứng gà, thịt vụn canh thiêu ra, miến đậu hủ đồ ăn, củ cải hoàn canh, rau trộn củ cải ti. Còn có một lượt chúc đậu hà lan mặt nhi bánh Bao, tuy rằng cắn một đinh điểm liền nhai miệng đầy xa giường như ngạnh viên Ăn xong đi về sau liền sinh thí Nhưng ai để ý Như vậy bàn tiệc đình đình hảo Ăn tết thời điểm mới có thể ăn đến Lúc này mặc kệ là đại cô nương vẫn là tức phụ Tàn nhẫn không được đứng lên đoạt Hung mãnh nhất phải kể tới hải nhóm Bọn họ cũng sẽ không quản những cái đó vô dụng Đều bá này bàn chén Đoạt tàn nhẫn không nỡ đánh lên Đại nhân cũng sẽ không quản Níu níu lúc này lưu lạc đến bạch thị trong lòng ngực Xem này nhiều như vậy đồ ăn Nghe pháp mũi mùi hương nhi Nàng hai mắt đều tỏa ánh sáng Ở mặt thế trừ bỏ bánh nén khô Chính là các loại khẩu vị bánh nén khô Ngày thường liền lục lá cải cũng ăn không được Hiện tại Mỹ thực ở phía trước Nàng có thể nào không vội Đối với một mâm thịt đồ ăn ngao ngao kêu Bạch thị sinh dưỡng quá nhiều hài Vừa thấy nàng như vậy liền biết là ý gì Một bên trong miệng nga nga hống Một bên lấy đũa dính điểm canh tắc đến níu níu trong miệng làm nàng toát ngoạn Nhi. Níu níu xoạch chép miệng Ta muốn ăn thịt ô ô ô. Kết quả cuối cùng liền bạch thị không lay chuyển được cái này Không cho toát đũa liền khóc chết cháu gái Thật sự ma âm sỏ lỗ tai khiến cho người đem nàng ôm đi Đây là níu níu đánh ra sinh Khóc sâu nhất tình thích ý một lần Nhẫm nhóm có thể cảm nhận được một cái đói bụng thật lâu người, thủ này thịt thịt mà không thể ăn cảm thụ sao, có thể sao, có thể sao. Cuối cùng cuối cùng, nàng thật sự gào khan lợi hại, hồ có tài đau lòng, liền trộm một chén uống tỉnh hạ canh thịt đút cho nàng. Kết quả chính là níu níu kéo ba ngày bụng, cả người tự mang ba ba mùi vị, mà bị hồ đại bảo tố giác hồ có tài, ăn một đốn hảo đánh. Kéo linh hồn nhỏ bé đều mau không níu níu, một chút ăn năn tâm đều không có, nghe thấy mùi hương, mặc kệ có phải hay không chính mình ra, liền khóc muốn chết muốn sống. Dù sao nàng vì ăn, là không biết xấu hổ. Qua trăm ngày yến chính là giữa hè, hoa màu sắc thành thục, tươi nước, rút thảo, giải phân cho phòng. Chúng là quan trọng chuyện này. Hố ra càng vội, mà đổng thị thắng thật sự là quá lớn, chỉ có thể lưu tại trong nhà giữ nhà, làm làm cơm, uy uy gà vịt gì. Đương nhiên, đại phòng mấy cái hài cũng bị nàng đương gà vịt uy, ngẫu nhiên xem nhị bảo khóc đáng thương, cũng sẽ ôm hống hống, nhưng khóc nháo đồng thị phiền lòng, nàng liền sau lưng véo hài, cũng không đúng hạn uy cơm, nhiệt khởi phi cũng không biết, bạch thị đau lòng, chỉ vào đồng thị mũi mắng, nhưng trong đất việc làm nàng không rảnh, liên quan hồ thanh thanh đều phơi hắc làm người đau lòng. Đồng thị sự tình, níu níu nhẫn một hồi, nhẫn hai lần, nhị không nổi liền đánh mặt nàng xưng lão cao. Chính văn không một một đường xa mà hồi các nam nhân chuyện như vậy một hồi, hai lần có thể là trùng hợp, số lần nhiều khiến cho người sinh ra nghi ngờ, bạch thị thấy đồng thị rời giường khi gương mặt lại xưng lão cao, trên mặt nàng ẩn ẩn phát tím đến dạng thật sự không nghĩ là bởi vì mang thai, mà đặc có bệnh phù, lại, thời gian mang thai bệnh phù, cũng sẽ không chỉ xưng ở trên mặt a bạch thị tin Phật, tin tưởng nhân quả luôn hồi kia một. Đồng thị mặt xưng phủ sự tình ở chứng thực quá lang chung là ngoại giới tạo thành sau, nàng liền hướng thần thần quỷ quỷ phương diện kia suy nghĩ. Ngày này tranh thủ đem đĩnh bụng uy gà đồng thị gọi vào trước mặt, bạch thị hỏi nàng ngươi mặt lại xưng thành như vậy, liền không gì đặc biệt cảm giác. Đồng thị bụ mặt ánh mắt sâu kín nói nương, ta ra sợ dọa đến ngươi, ngươi ta này bối gì đều trải qua, quá, chuyện gì còn có thể đem ta dọa đến. Bạch thị đại khí, trong lòng đã ở bồn chồn. Đồng thị không có kịp thời liền, mà là nhắm hướng đông phòng cửa sổ chỗ nhìn thoáng qua, sau đó lôi kéo bạch thị đi đến cường quang bắn thẳng đến chân tường phía dưới. Ngươi đây là làm gì? Thần thần bí bí, bạch thị cũng chiều chu vi xem, lúc trước con dâu cả sinh hải dùng nam xương phòng, hiện tại nhìn thế nhưng rác trong lòng sợ đến hoảng. nương ta, ta có phải hay không bị, bị, đại tẩu đánh. Đồng thị tâm cẩn thận, vành mắt thế nhưng đỏ. Nàng mấy ngày này lão làm ác mộng, mơ thấy chết đi đại tẩu hỏi nàng vì sao muốn véo hài, nàng muốn hù chết, bạch thị nghe vậy, sợ tới mức một giật mình, nhớ tới nhị bảo trên mông tím tím xanh xanh dấu vết, này cũng quái nàng, vội lên không có thể cố thượng hai hài, lão nhị ra lại không phải mẹ ruột, phiền đánh chửi hài hai hạ, chính mình cũng mắng nàng, nhưng này mặt vô duyên vô cớ liền sưng, trừ bỏ lão đại tức phụ ở thiên có linh ngoại, còn có thể là, gì, nương, ô ô, làm sao nha? Bạch Thị ném ra tay nàng, nổi giận đừng gọi ta nương, không đảm đương nổi ngươi nương, làm ngươi xem hài hài, lại không phải làm ngươi hống, làm ngươi ôm, ngươi là có thể ra tay tàn nhẫn, ta cũng không dám đương ngươi nương. Đồng Thị oa một tiếng khóc ra tới, phùng bụng liền phải quỳ xuống, nói nương a, nương ta không dám, ta không dám, ngươi thiêu điểm giấy đem đại tổ tiễn đi đi, ta sợ a, mỗi ngày nằm mơ mơ thấy nàng, hù chết, nàng đĩnh cái đại bụng bạch. Thị tuy sinh khí lại cũng không muốn cho nàng thật quỳ, dùng sức đem người túm lên, liền nói cho đồng thị làm nàng đi lão đại tức phụ mổ thượng khóc đi. Bạch thị cầm hương đến giấy vàng, lại khiêng thượng cái quốc, mang theo đồng thị đi mổ thượng thắp hương đi. Một cái viện cũng không nhiều lắm, các nàng nói níu níu nghe rõ ràng. Nàng chỉ dùng dị năng đánh quá đồng thị, chính mình cái này nhị thẩm làm ác mộng cũng không phải là nàng làm, nếu không phải nhìn nàng mang thai, chính mình đã sớm đem. Nàng kéo vào ảo cảnh trung dọa cái chết khiếp. Bất quá đối với cái này kết cục, níu níu là vừa lòng, từ khi viếng mồ mà sự kiện lúc sau, đồng thị mỗi ngày đều có thể đúng hạn uy cơm, cũng không trộm ăn, cũng không chê tiếng khóc phiền mà ngược đãi nhị bảo. Ngày đối ăn no trở đói níu níu tới là dài lâu mà nhàm chán, nhưng đối những người khác tới, lại là hận không thể một ngày kéo dài, kéo dài, ở kéo dài, bởi vì giữa hè tiến đến, hoa màu một ngày thuộc quá một ngày, cao lương tuệ nặng chịu cong. Eo, dùng tay như vậy nhất trả sát, đi sang nhi cao lương no đủ nhiều nước, ăn xong đi miệng đầy sinh hương. Nhưng lệnh người bắt cấp chính là, ra ngoài thủ công các nam nhân chỉ có thể cấp thủ công chủ gia thu hảo mạch, mới có thể trở về. Trong núi khí bị người điên tới phúc đi đương món đồ chơi ngoạn nhi, mà hồ xuyên vẫn là thay đổi một ít. Không đi phía trước hắn ngoán hai hải sinh ra làm hại tức phụ khó sinh, đi ra ngoài một đoạn thời gian hắn nghĩ chỉ có thể quay thế sự vô thường, mà không phải đem sở hữu chịu tội đều tính ở hai đáng thương hải trên người. Nhưng là tức phụ đã chết, hắn trong lòng trước sau không bỏ xuống được. Cho nên nha, níu níu liền hưởng thụ tới rồi tiện nghi cha ôm ấp, nhưng nàng là cự tuyệt, nhà mình cha ôm ấp cứng đờ, không thoải mái không, quá nhiệt thiên nhi, trên người đều là mùi mồ hôi, dính đáp đáp. hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra tiện nghi cha cũng không như vậy tưởng cùng nàng thân cận dù sao hổ xuyên một ôm níu níu nàng liền lôi kéo giọng gào khan không riêng gì tiện nghi cha nàng là ai đều không cho ôm chứ phi là ôm nàng đi ra ngoài ngoạn nhi tới rồi ban đêm hồ lão cha cùng bạch thị mấy tháng không thấy lại đều là chính trực tráng nghiên làm về điểm này nhi không biết xấu hổ chuyện này toàn níu níu nghe thấy được Nhắm mắt lại không xem đi, thanh âm chui vào lỗ tai, mở mắt ra đi, liền này ánh trăng mông lung lại thấy. Cứu mạng, chính mình ra ra nãi nãi tình thú nàng có thể hay không? Không cần tham quan, trời đã sáng, kháo sơn chuân cũng đi theo sống lên, ra ngoài người trên cơ bản đều đã trở lại. thừa dịp sáng sớm mát mẻ khí mãn, màu trắng xanh cao lương liền thoát ly dơm cán, sái lạc trên mặt đất, lúc sau chính là bạo phơi. Cao lương cán tác dụng nhiều hơn, nhất thực dụng chính là chẳng nát nuôi nâng xúc vật. Trong nhà nếu là không có súc vật, nhất vô dụng còn có thể đương củi đốt hỏa. Một trận mưa tưới xuống dưới liền lại là gieo giống thời điểm, trên mặt đất vải lên đậu. Đen đậu Hà Lan, mùa thu lại có thể thu một đợt đậu. Vội xong rồi hoa màu liền hoàn toàn tiến vào lồng hấp dường như hè nóng bức, hồ gia nam nhân chỉ để lại hồ có thủy, bởi vì đồng thị sắp sinh, những người khác lại một lần rời núi cấp tốt địa chủ ra làm sống đi. Trong nhà có hồ có thủy, nhẹ nhàng nhất thành đồng thị. Mỗi ngày phơi phơi nắng đi dạo nhi, muốn ăn cái gì hồ có thủy liền lên núi cho nàng lộc. trong lúc nhất thời đồng thị thành hạnh phúc đại biểu người, bạch thị xem nàng như vậy, liền tâm tắc, mắt không thấy tâm không phiền, thường xuyên ôm hài xuyến môn, thân là ngụy trẻ con, không có gì so ra cửa tản bộ càng có ý tứ, níu níu sợ chính mình biểu hiện cùng mặt khác trẻ con sai biệt quá nhiều, liền vẫn luôn học nhị bảo dạ hơn ba tháng đầu mới có thể tự nhiên chuyển động, ghé vào cô trên vai nhìn đông nhìn tây quả nho giường như mắt to như hắc rượu thạch giống nhau linh động mỹ lệ nhìn quen thuộc lộ liền biết bạch thị mang theo các nàng hướng thôn đông đầu đại thẹn rộn ngoài miệng nước miếng tung bay diễn thuyết cụ thể đến liền nhà ai ăn gì cơm đều biết bạch thị ôm hải còn chưa đi gần đâu liền có người tiếp đón bọn họ tới tới tới đem níu níu cho ta ta liền hiếm lạ khuê nữ thô thô tráng tráng giọng nhi lời này liền đem níu níu nhận được trong lòng ngực đi vị này thô tráng phụ nữ là hồ lùn tức phụ lời nói giọng nhi đại là cái lòng nhiệt tình níu níu rất không muốn làm lùn tức phụ ôm người này có rất nhỏ hôi nách ở cách xa không gì như vậy bị ôm vào trong ngực lại là mùa hè ái ra mồ hôi kia mùi vị cũng đừng đề ra chính là trẻ con chính là không nhân quyền bị người ôm cũng vô pháp nhi mở miệng cự tuyệt níu níu ngốc một chương béo mặt tùy ý lùn tức phụ trêu đùa chính là không một cái gương mặt tươi cười nhi bạch thị cũng mặc kệ nàng ôm nhị bảo nghe người ta tán gẫu hồ quá kia không được các người nghe xong không Những người khác kinh ngạc một chút, rất có điểm nhi không để bụng dạ. có một phụ nhân liền viết biểu môi. Nói này còn không phải sớm muộn gì chuyện này, không phải con người của ta miệng độc chú hồ quá, từ khi hắn đem cái kia yêu lý yêu khí hóa lộng tới chúng ta trong thôn, các ngươi xem hắn kia sắc mặt, xanh trắng, xanh trắng, còn không phải bị cái kia hóa không biết ngày đêm ma. Như vậy màu hồng phấn tin tức trước nay cũng không thiếu mệt, níu níu ngưỡng mặt nhìn đỉnh đầu lá cây, lỗ tai nghe mọi người lời nói, cũng không phải là sao. Có một hồi nhà ta kia khẩu nửa đêm từ nhà bọn họ kia phiến, rừng cây quá, các ngươi đoán như thế nào tích, có người ha ha ha cười ầm lên ra tiếng, nhà ngươi kia khẩu giảng quá, là thấy hồ quá cùng nga, ai ra, ta không hảo ý, có người chưa từng nghe qua, liền thúc giục làm bộ xấu hổ bắn người, nơi này liền chúng ta, ngươi có gì ngượng ngùng, mau mau, ai còn có thể chê cười ngươi không thành. Níu Niu đoán, ở đây người trung phòng chừng đều cùng nàng giống nhau, có sắc sắc ý tưởng nhi, liền cô ý quay đầu đi xem nhà mình cô, ân, đây là một cái ngây, thơ cô nương, bạch thị vì tránh cho nhà mình nữ nhi nghe được không nên nghe, ngay cả vội ở hồ thanh thanh bên tai ngươi đi về trước đi, hồ thanh thanh còn chờ nghe bọn hắn lời nói đâu, lúc này liền không muốn đi, bị nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới không tình nguyện đứng lên đi rồi, nhưng tiếng vẫn là bay tới lỗ tai. Là hồ quá cùng hắn cái kia tao đàn bà tránh ở trong rừng cây, thoát chân bóng nhi đâu. Nghe lén hồ thanh thanh đột nhiên một chút đỏ mặt, chỉ lo mặt đỏ, dưới chân. Một lảo đảo, thiếu chút nữa vướng ngã. Bước không đứng vững liền bay nhanh chạy. Phía sau chính là một trận nhi cười ầm lên. Đại thẹn dưới tảng cây không có cô nương ở đây, liền càng tùy ý. Chính văn không một ba cái kia quả phụ nếu là hồ quá đã chết, cái kia hóa còn lưu tại chúng ta thôn không. Trong nhà nam nhân hảo nhan sắc phụ nhân, trong lòng liền không dễ chịu nhi liền không một cái tốt, cái kia Nga lại yêu ly yêu khí, nàng một cái tiếu, còn không được câu trong thôn kia mấy cái nhàn hán bỏ nàng. Tưởng A, đồi phong bại tục Nga, kia ông trời nhưng đến phù hộ hộ quá đừng chết, hắn nếu là đã chết, chúng ta trong thôn không được ra cái yêu tinh A, có chút người A, cần phải không chắc ngủ không thơm, đừng âm dương quái khí nhi, ai đâu ngươi đây là, ta nhưng không ai, đừng chính mình nhận lười ta trên đầu. phi Không phải cái thứ tốt Lo lắng chính ngươi đi Cứ như vậy, lời này, hai cái vốn là không hợp phụ nhân xảo đi lên Theo là trong đó một nữ nhân cùng một nữ nhân khác trượng Phu trong lén lút qua nói mấy câu Lưỡng nữ nhân liền kết hạ thù có cơ hội liền véo Mà ông trời bận quá, không có thể phù hộ cái kia truyền trung hồ quá Bát quái phong ba không quá mấy ngày Nhân vật chính liền đã chết Lưu lại một tiếu, cùng một cái mới vừa mãn một tuổi nhi Nhưng việc này bổn cùng hồ ra không gì quan hệ, nhưng một ngày nào đó, bạch thị từ trong đất trở về, sắc mặt liền rất kém. Trong viện thừa lương đồng thị ở trong lòng nghĩ lại chính mình gần nhất có phải hay không quá. Khoe khoang, chọc bà bà không cao hứng. Bạch thị không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoán hoãn, đi đến một bên nhi múc nước rửa tay, lơ đãng giống nhau hỏi đâu. Ở nhà không? Không ở, chọc ngài lão không cao hứng. Đồng thị hỏi gió: Đố lười một cái, cũng không biết xấu hổ hỏi cái này lời nói, Bạch thị hoành nàng liếc mắt một cái, cũng không hỏi lại, ngược lại hảo tâm khí nhi dặn giò đồng thị ngươi tháng sau sơ nên sinh, không có việc gì liền đãi trong nhà, đừng đi ra ngoài, đồng thị vui dạo, giựng ai một tiếng, ta nghe nương, bảo đảm không hướng ngoại đi, nương ngươi đừng ghét bỏ ta lúc này lười a đại tẩu chuyện này ta sợ hãi, chờ về sau hải rơi xuống đất, ta nhất định nhi đi trước kia đều bổ thượng, không thể lại làm ngài lão bị liên lụy. theo sắp sinh ngày từng ngày tới gần đồng thị đối chết đi đại tẩu sự tình nhớ càng thêm rõ ràng nàng liền càng sợ, sợ khó sinh, sợ chết cho nên vô luận bạch thị trong lòng như thế nào không cao hứng cũng chưa qua muốn đồng thị cần thiết làm việc nhà sống lời nói nàng cũng sợ, không nghĩ ở chết một cái con dâu tuy rằng là như vậy tưởng nhưng bạch thị đối chính mình cái này nhị con dâu đã sớm bực đến trong lòng đi liền không nóng không lạnh nói ngươi nói ta nhưng đều nhờ kỹ đâu thiên còn không có sát hắc Trong nhà liền bắt đầu ăn cơm, mọi người cũng không có gì chú ý, bạch thị bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn, hồ có tài mang theo đại bảo, cùng nhị ca bưng chén ngồi xổm trong viện hì lý khò khé ăn cơm. Hồ có thủy thả chén, liền, phải đi ra ngoài. Bạch thị đè ép áp trong lòng hỏa, gọi lại hắn, đừng ở trong thôn hồ thử lưu, cùng ta xuống đất. Sao lúc này còn xuống đất? Đồng thị cắn bánh bao hỏi. Bạch thị một bên nhi lấy cái cuốc, biên giải thích sườn núi phía trên dài quá hôi hôi thảo, đến chạy nhanh cuốc. Hồ có thủy hôm nay đi phía đông nhi ruộng dốc thượng còn, không có phát hiện hôi hôi thảo, như thế nào lúc này liền toát ra tới. Liền buồn bực nói ta hôm nay xuống ruộng thời điểm không phát hiện hôi hôi thảo. a bạch thị làm bộ không nghe được, khiêng cái cuốc đi rồi. ngươi kia hai mắt có thể thấy gì, chạy nhanh cùng lương làm việc đi. Đồng thị thúc dục một tiếng, hồ có thủy liền theo sau. Trên mặt đất phô chiếu trúc mặt trên, níu níu ôm chính mình chân ngoạn nhi, mắt to châu lộn một vòng xem nãi nãi cùng nhị thúc bóng dáng. Trực giác nói cho nàng, dãy cỏ chuyện này nhi là lấy cớ, nãi nãi một khuôn mặt kéo thật lâu, cũng liền không lớn quan tâm chính mình nương nhị thúc bọn họ không phát hiện, nãi nãi tìm hồ có thủy có chuyện gì đâu. Đồng thị cũng suy nghĩ một vấn đề, bất quá nàng còn rất bình tĩnh, ăn hơn phân nửa nơi bánh bao mới rời đi bàn ăn. Đồng thị dạo tới dạo lui đi ra ngoài, cũng liền níu níu thấy. Níu níu một cái rùa đen xoay người, liền ghé vào tịch thượng, nhìn chầm trầm đồng thị lược hiện vội vàng bóng dáng, miệng nàng phun ra một cái mơ hồ âm tiết. Dựa, đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Níu níu do dự, nàng dị năng cho tới bây giờ cũng chưa khôi phục nhiều ít. Có thể, dùng một hồi liền đại thương nguyên khí, không đến nhất định phần thượng nàng đều liên tiếp dùng. Nhưng trực giác báo cho nàng không tốt, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên tinh thần lực liền đi theo đồng thị ra cửa nhi. Đồng thị, tổng giác có một đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm nàng xem, thẳng đến ra cửa thôn, như vậy cảm giác mới biến mất, mà níu níu ngưỡng mặt hướng lên trời, làm đồng thị tự cầu nhiều phúc, nàng tinh thần lực cùng không được quá xa, đến cửa thôn đã là cực hạn đồng thị là bởi vì phát giác bà bà vì chuyện gì nhi thực không cao hứng, hơn nữa một buổi chưa đều đãi ở nhà không có làm chuyện gì, cố tình trời tối muốn kêu đi dẫy cỏ, chuyện này vô luận nghĩ như thế nào đều lộ ra không thích hợp nhi. Là ai ở bà bà trước mặt chính mình cái gì, vẫn là trong nhà muốn cõng nàng làm cái gì, hoặc là làm chuyện gì, đồng thị một mặt lung tung phỏng đoán, một mặt dưới chân tâm cẩn thận hướng không ngừng phục cao trên sườn núi đi. Kháo sơn chuân địa thế đó là như thế, cao, địa phương có thể cao hơn mặt đường vài mễ phập phập phòng phòng này liền phương tiện đồng thị, nàng hơi hơi miêu eo là có thể tránh đi sườn núi người trên, tránh ở sườn dốc bên đường, chi lăng lỗ tai là có thể nghe thấy sườn núi người trên lời nói. Mà bạch thị bọn họ so đồng thị sớm đến một bước, lúc này bạch thị đang ở chất vấn nhi người trong thôn đều đã biết, ngươi còn ở chỗ này gạt ta, ta bị mù điếc, người khác cũng bị mù không thành, đều là oan của ngươi, ngươi nếu là còn muốn một, chút mặt liền dám làm dám chịu, hồ có thủy năm nay mới vừa 19 tuổi, bị chính mình nương chỉ vào mũi mắng, trong lòng vẫn là phát xử, ở vừa nghe trong thôn đều truyền đến, hắn đỏ lên một khuôn mặt ấp ống biện giải. Ta chính là giúp đỡ chọn vài lần thủy, lời nói cũng chưa nhiều một câu, những cái đó bà ba hoa sao liền loạn truyền, làm người nghe thấy được còn như thế nào sống. Đây là biến tướng thừa nhận hắn cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc quá, mà nghe hắn trong lời nói ý tứ, còn thực, giữ gìn người kia, đồng thị nháy mắt khí cả người phát run, đôi tay nắm chặt thổ trên vách cỏ dại, nỗ lực chịu đựng hốc mắt nước mắt, trong đầu hiện lên vài người, bạch thị không thể so nàng khí nhẹ. Nàng nắm chặt nắm tay liền chiều hồ có thủy trên ngực đánh, nàng là mỗ đủ kính nhi, đánh hồ có thủy xúc thân trốn, chính văn, không một bốn khí sinh non biên hận sắt không thành thép nói ngươi cái không tiền đổ, trêu chọc như vậy mặt hàng, nếu là làm ngươi tức phụ đã biết, khí ra cái tốt xấu tới ta xem, ngươi làm sao bây giờ, ngươi tức chết ta, tức chết ta, ta như thế nào giữa ngươi như vậy quy tôn, hồ có thủy là thật sự không có làm cái gì, hơn nữa Nga cũng không phải người như vậy, hắn trong lòng một cổ khí nảy lên tới. Cũng không né, sắc mặt rất kém cỏi kêu nương, người đánh đi, ta cùng bạch nga chuyện gì không có, ta thân chính không sợ ảnh nghiêng đảo muốn nhìn là cái nào gái có chồng sau lưng nhai đôi ta lưỡi căn, phi, đồng thị rốt cuộc nhìn không nổi, ôm bụng nhảy ra, ở sườn, núi hạ chỉ vào hồ có thủy chửi ầm lên, không biết xấu hổ hồ, ta cho ngươi hoài hài, ngươi hái hoa ngắt cỏ thông đồng, ngươi sao có mặt làm ra tới, ngươi lương tâm kêu cầu ăn, ố. hổ ta mắt bị mù, ngươi không biết xấu hổ đồ vật nếu không phải trước kia pha chế ta, liền ngươi cái này rách nát hóa, ta này bối đều sẽ không theo ngươi. Đồng thị khàn cả giọng hô lên cuối cùng một câu, bạch béo trên mặt nước mắt đan sen, nhắc tới đã từng quá vãng càng là ủy khuất đan sen. Hồ có thủy vội muốn chết, trực tiếp từ sườn núi thượng nhảy xuống, lôi kéo đồng thị làm nàng nghe hắn giải thích. Đồng thị nơi nào nghe được đi vào, xoắn hồ có thủy đem sắc nhọn móng tay chiều trên mặt hắn tiếp đón. Bạch thị tức giận đan sen, hận đến muốn chết, cũng đỏ hốc mắt chạy xuống tới, làm đồng thị ngàn vạn bận tâm trong bụng hài, còn nói cái gì về nhà lại, ta không nghe, muốn cái gì hài, ta còn muốn cái gì hài, đồng thị ném ra túng ở cánh tay thượng tay, liều mạng đấm đánh bụng, hồ có thủy gấp đến đỏ mắt từ, phía sau ôm lấy, bắt lấy tay nàng, chỉ đối với nàng lỗ tai kêu ta sai rồi, ta sai rồi, hắn trong lòng đem khô môi mua mét người hận đến muốn chết, A, ta mắt bị mù, Đồng thị tránh không khai, ngửa đầu khóc lớn, bạch thị ở một bên nhi liền cầu mang hống mới cùng hồ có thủy đem đồng thị lộng về nhà. Bất quá cùng ngày ban đêm, đồng thị liền trước tiên nửa tháng phát động, đem cùng chung chăn gối hồ có thủy sợ tới mức đương trường khóc lên. Vốn là khó miên bạch thị nghe thấy động tĩnh liền. Chạy ra tới, vừa nghe đồng thị động tĩnh, lập tức dọa vỗ chân mắng to. Bất quá nàng thực mau chấn định xuống dưới, làm hồ có thủy đi thỉnh thân thích hàng xóm tới hỗ trợ. Đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật làm người lấy ra tới bị thượng không rảnh lo khuya khoắt cầu người đi thỉnh bà mụ. Trong viện tới không ít người, nhất thời loạn thành một nồi cháo. Níu níu trừng mắt, nghe bên ngoài cãi cọ ầm ý động tĩnh. Khó sinh đơn giản chính là có rút lại vô lực, xương trậu hẹp hòi, hải dị thường, hoặc cái đầu. Quá lớn, này ở hoa hạ sinh mổ là có thể giải quyết vấn đề, ở cổ đại lại có thể muốn mạnh. Chính mình tinh thần lực là có thể trợ giúp đến đồng thị. Nếu thật sự khó sinh, nàng cũng sẽ không đáng dư lực Rốt cuộc đã là nhà này một phần Đồng thị tuy rằng không mừng bọn họ tỉ đệ Lại cũng không phải không rỗi tay giúp quá vội Người muốn tri ân báo đáp Hơn nữa trong nhà cũng không chịu nổi Ở chết một cái con dâu đả kích Tuy rằng là hơn phân nửa đêm Nhưng thân thích hàng xóm vừa nghe đồng thị Trước tiên phát động, liền đều lại đây hỗ trợ Trong viện tuy rằng có chút xảo Nhưng đâu vào đấy, chỉ đồng thị tiếng kêu thảm thiết rất lớn thanh Nghe mọi người tâm nắm thành một đoàn Đang ở sinh sản đồng thị là đầu một thai Lại có chết đi đại tàu ở phía trước Nàng liền sợ thật sự Cách một lát liền hỏi gì thời điểm có thể sinh hạ tới Bạch thị lúc này phát huy ra bình sinh tới nay tốt nhất kiên nhẫn Không nề này phiền trả lời nàng nhanh, nhanh Ngày thường trong nhà bảo bối tựa tích cóp Lên trứng gà hiện tại không cần tiền dường như đút cho đồng thị ăn Mấy cái hỗ trợ phụ nhân thay phiên tiến lên an ủi khẩn trương đồng thị Nhưng hiệu quả cực nhỏ, đồng thị đau khóc lớn Sản đạo chậm chạp không khai, nước ối mắt thấy chảy ra không ít, bà mụ lại còn không có mời đến, bạch thị lúc này cũng không người tâm phúc, hợp với thượng mấy chú hương, có thể cầu bồ tát tất cả đều cầu cái biến. Chột dạ lại sợ hồ có thủy ngồi xổm cửa trong một góc, nghe tức phụ tiếng kêu hắn tâm sinh hồi ý, đặc biệt hối hận cấp cái kia tiêu gánh nước, nhưng trời đất chừng dám, hắn thật sự không có tâm tư khác, nhiều lắm chính là nhiều xem nhân ra hai mắt. đều do chính hắn tiện, không có việc gì cho nhân ra chọn cái gì thủy hồ có thủy hận không thể chịu chính mình vài cái, lầu đem nước mắt liền ghé vào cạnh cửa hỏi thế nào lại ta không cần hài, nương người đem ta tức phụ cho ta giữ được hồ có thủy lời này phát ra từ nội phủ nghe đồng thị bị khuyên lại tiếng khóc lại vang lên bạch thị, cái này bẹp nhé. Níu níu thường thường liền thả ra tinh thần lực nhìn xem bên ngoài tình huống vừa lúc nghe thấy hồ có thủy nói ở vừa thấy đồng thị khóc không ai dạ. Nàng đầy đầu hắc tuyến đem ghe vào trên cửa hồ có thủy ném đi trên mặt đất, cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngoạn ý nhi, thật sẽ làm giận, hồ có thủy ngã xuống đất còn không có phản ứng lại đấy đâu, đã bị nhà mình nương lệnh cưỡng chế lăn một bên nhi đi. May mắn chính là đồng thị tình huống thuộc về thục đế, bạch thị cùng hồ thanh thanh, trong nhà suốt ngày tràn đầy hài khóc nháo thanh, níu níu ngoan ngoãn đắc nhân tâm, nàng làm người bớt lo, bạch thị liền không lớn quả nàng, đem nàng ném cho hồ thanh thanh mang. Hồ Thanh Thanh cũng rất vui mang nàng, mỗi ngày đem níu níu đặt ở sọt, cõng ra cửa nhi, cắt cỏ, phóng gà vịt, làm việc gì trừ bỏ có chút vướng bận, khác còn đều rất phương tiện, níu níu liền như vậy ở cô cô phía sau lưng thượng, tiếp xúc bên ngoài thế giới, nghe nhiều nàng mới hiểu biết, đến thời đại này một chút sự tình, tỉ như nàng sở đãi kháo sơn chân lệ thuộc Điên Châu, cái này triều đại tên là Đại Chu triều. níu níu lịch sử trình độ chỉ biết đường Tống Nguyên Minh Thanh, ngũ đại thập quốc, Tam quốc gì, cái này đại Chu biên, nàng nghe cũng chưa nghe qua. Liền nàng như vậy trình độ căn bản liền không nghĩ tới làm lịch sử vĩ nhân, thay đổi thế giới gì. Chính văn, không một năm bọn nhãi danh nhưng chung quanh hoàn cảnh nàng phân tích rất rõ ràng. Đầu tiên là Điên Châu lấy Nam 800. Dạng ngoại chính là đại Chu biên giới, lọt qua cửa chính là ngoại tộc. Biên cảnh hàng năm có quân đội đóng giữ, an toàn có bảo đảm. Biên cảnh khu vực đồng thời cũng đại biểu cho thương nghiệp Phồn Vinh, cùng ngoại tộc bù đắp nhau, ra đời vô số thương đội, Điên Châu càng giống một cái hai nước chi gian chạm trung chuyển, này Phồn Vinh có thể nghĩ. Lại có chính là Kháo Sơn Chuân cái này địa phương, danh xứng với thực vùng núi, hướng nam là Bình Nguyên, ba trăm dặm ngoại chính là Điên Châu, quay, đầu lại vừa thấy chính là núi sâu, qua minh mang núi lớn là Bình Nguyên Triều Châu. Kháo Sơn Chuân chính là một cái tạp ở khe suối mảnh đất. Thôn tọa lạc vị trí cũng rất có ý tứ, ở hai tòa sơn trung gian, thôn đông đầu là bức tưởng đồ, cùng đối diện sơn tể bình, mặt trên treo xích sắt lối đi nhỏ, phía dưới là nhìn không tới đế thâm mương. Tới rồi mùa mưa, vài tòa sơn hợp dòng thủy liền từ thâm mương rít gào mà qua. Đối diện kia tòa là núi sâu rừng già, thường có dã thú lui tới, mùa đông ban đêm. Đêm trăng tròn, bầy sói kêu rên thanh âm rõ ràng, lão hổ cũng từng xuống núi thương hơn người. Nhưng chỗ tốt cũng nhiều, hình dáng vật đồng dạng tiến không được núi sâu, này liền tiện nghi thôn dân, không có việc gì liền vào núi săn thú, từng nhà đàn ông đều sẽ như vậy điểm bộ thỏ, đánh gà rừng tay nghề. Lại thôn Tây Đầu, là ra ngoài sơn đường núi, có thể sử dụng 18 công tới hình dung, toàn bộ thôn dùng một cái từ, từ phía núi vây quanh là có thể khái quát. Xuân đi thu tới, đảo mắt liền lại, là được mùa quý, kháo sơn xuân 9 tháng phân, trên núi hạch đào trước thục. Từ trong núi chém căn trúc, đại cây gậy trúc vung lên, vô lại hạch đào trời mưa dường như nện xuống tới. Vô lại hạch đào lột ra áo ngoài chính là màu vàng nhạt ngại xác, màu xanh lá làm cho nhân thủ thượng, đầu ngón tay phùng đen như mực một mảnh, trừ phi cọ rớt ra, bằng không trên tay màu đen nửa năm cũng cởi không xong. Nhân thủ một trương dơ hề hề tay. Mỗi người như thế, ai còn để ý tay dơ không dơ. Ngay sau đó... chính là mao lật thành thục thứ này bề ngoài là hình chứng thứ cầu gai thục đến trình độ nhất định liền sẽ tự động từ xác bóc ra nhưng cái này quá trình lâu lắm mọi người chờ không kịp liền đem mao lật từ dưới tảng cây gõ lạc phơi khô hơi nước tưởng nhiều bán tiền liền đem hạch đảo lật lôi ra sơn đi bán nhưng quá phiền toái đại đa số nhân gia đều đem thổ sản vùng núi bán cho trong thôn hồ lão kim ra sau đó hồ lão kim ở kéo đến phủ thành bán cho các đại phố từ trung gian kiếm tranh lệch giá nhi tới rồi gần tháng 10 Hồ gia trích thị tước ra lượng đường bánh quả hồng thời điểm đột nhiên phát hiện không biết gì thời điểm níu níu đã sẽ mãn viện bỏ nàng tứ chi chấm đất bỏ dậy tốc độ thực mau sáng người mắt to loe sáng sấn người không chú ý trộm một cái lạnh thị liền bỏ chạy chọc đến hồ lão cha túm nàng xiêm y giữa lưng ha ha cười những người khác cũng đều chỉ vào nàng cười nàng níu níu bỏ bất động u oán nhìn nhà mình ngây ngô cười ra ra bạch thị đằng không ra Tay, liền la hét chạy nhanh đem thị lấy về tới, như vậy lạnh ngoạn ý nhi, ăn nhiều đến bệnh tật, níu níu không từ, tay che lại đại thị, nàng trộm cái thị dễ dàng sao, như vậy một đống lớn, ăn một cái sao, hồ lão cha cũng không chê dơ, liền cào nàng không có mặc giày bàn chân, chịu không nổi ngứa níu níu ha ha ha cười, ôm thị lăn lộn, một không tâm liền đem mỏng ra thị lộng lạ, màu vàng thơm ngọt dính một thân, cái này còn lợi hại, bạch thị đằng ra tay liền đem nàng sách đến một bên nhi, ấn. Một đôn tấu, cũng hù dọa nói còn dám hướng thị trước mặt dựa liền tấu ngươi, nhớ kỹ, nhớ kỹ cái giấm Nga, nãi oa oa nơi nào có thể nghe hiểu, ngươi đừng lừa gạt ta, níu níu nỗ lực làm ra ngây thơ dạng, dơ hề hề nhận người ngại, không riêng như thế, từ khi sẽ bỏ, liền phát hiện nàng việc xấu loang lổ, trong nhà gà vịt không thiếu tao hướng, sấn người không thấy nàng liền bắt được gà thân ý đồ ác chết, gà đã chết liền có thịt thịt ăn, còn có canh gà uống, trứng gà đã sớm không thể thỏa mãn nàng. Níu níu muốn ăn thịt tâm, đã tới rồi thấy gà liền hai mắt mạo quang trình độ. Đại nhân kia sẽ biết nàng đánh cái gì chủ ý, chỉ cảm thấy này hài đặc biệt thích khi dễ gà vịt. Đánh cũng không giải chỉ nhớ, liếc mắt một cái nhìn không thấy liền không biết bỏ đi nơi nào. Bạch thị từng ngày nhất đau đầu cái này đại cháu gái, sợ nàng bò ra cửa bị cẩu cấp điêu, liền dùng thằng buộc chân cổ, một đầu hệ ở trên cây, tự cấp nàng phô thượng tịch, ở trong phòng cách cửa sổ là có thể nhìn đến, dù sao nàng. Cũng không khóc không nháo, chính là ra Những người khác cũng không rảnh quản bọn họ Đều vội vàng trồng trọt dọn dẹp việc nhà Không khác bị đói bọn họ liền tính xong rồi Níu níu cùng nhị bảo song song nằm Ngưỡng mặt nằm dưới tảng cây Níu níu liền phát hiện cuối mùa thu đem quá Cây ngô đồng thượng diệp bất chi bất giác liền bắt đầu ố vàng Nàng thích nhất đỉnh đầu này phiến không chung Xanh thẳm xanh thẳm Có thể tình một tia đám mây cũng không có Chân trời nhi vân cũng thực bạch nhìn Kỹ là có thể phát hiện này đó vân tư thái khác nhau, mềm như bông nhìn khiến cho nhân sinh buồn ngủ. Nếu là bên người khóc bảo đừng luôn là thút tha thút thít liền càng tốt. Bất chi bất giác chung đi vào thế giới này đã lâu như vậy a níu níu mơ mơ màng màng nghĩ, đen ngủ không ngủ. Hồ có tải trên mặt treo nước mũi, một bên hút lưu mũi, biên gión ra gión dén đi tới, đột nhiên ra tiếng níu níu. Níu níu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lười đến phản ứng hắn, cách thật xa liền nghe thấy hút nước mũi động. Tĩnh nhi, kia nước mũi vừa ra tiến, quái ghê tởm người, níu níu, hồ có tài chưa từ bỏ ý định, ghé vào níu níu bên lỗ tai kêu, lại là kêu lại là nhéo lỗ tai, níu níu vô pháp, nhìn chuẩn cơ hội liền đột nhiên đá lão thúc một chân. Dị năng chỗ tốt làm nàng sức lực lớn đến làm người táp lưỡi, liền như vậy một chân đá ra đi, hồ có tài ngá trên mặt đất kêu nửa ngày, cũng không phải đau, hắn là khí chi hoa gọi bệnh. Trong mắt chuyển động hắn liền hắc hắc cười, từ trên mặt đất bỏ dậy liền cấp níu níu, đem thằng, ô ô ô, ô, ô ngươi làm gì, níu níu đánh này lăn không cho hắn ôm, hồ có tài năm tuổi người, né con dường như, níu níu lại không dám thật bị thương hắn, đã bị giá cánh tay nửa kéo trên mặt đất đánh đổ ổ gà trước mặt, hồ có tài gạt người nói níu níu chúng ta ngoạn nhi chơi trốn tìm A, bị kéo níu níu sống không còn gì luyến tiếc mặt, theo mộc hàng rào liền nhìn thấy ga A, vịt A thấy nàng liền loạn lên. Nàng cầm chút gà vịt luyện qua tay, dùng tinh thần lực thử khống chế chúng nó. Nhưng này đó trực tràng ngoạn ý nhi trừ bỏ ăn chính là kéo, căn bản không nghe chỉ huy, ngược lại là khi dễ tàn nhẫn, đem nàng này hào nhân vật cấp nhớ kỹ. Não dung lượng động vật chính là không hảo khống chế. Nàng này đang ở thất thần, hồ có tài liền ý xấu nhị cười, sau đó lôi kéo cổ đối với cửa sổ kêu nương. Níu níu chạy, chạy đến gà vòng nơi này tới, ngươi mau ra đây thấu nàng. Níu níu, nhái con, ngươi chờ, tìm cơ hội xem ta sao thu thập chính văn, không một sáu buộc ở trên cây mà bạch thị vừa, ra tới liền thấy níu níu ghé vào mộc hàng rào bên, quỵ quỵ khuất khuất xem nàng đâu, Nhi che miệng hắc hắc cười, nhị bảo đang ở nỗ lực gác trên mặt đất bò, khí bạch thị, bất chấp tất cả trước đem níu níu cấp tấu, đánh xong mới nhớ tới xuyên chân cổ thằng Nhi là bị. vui sướng khi người gặp họa hồ có tài còn giúp bạch thị tấu níu níu đang đắc ý đã bị nhà mình nương nắm lỗ tai thẩm vấn cuối cùng cuối cùng hồ có tài bị bạch thị nắm lỗ tai cấp níu níu giặt đổ thời gian đảo mắt tức nháy mắt mấy chàng đại tuyết rơi xuống tân niên liền lặng yên đi vào dương đã hơn một năm cũng đã mỡ phì thể tráng trên bàn cơm đồng thị liền nhớ thương thượng giết ngày hỏi hồ lão cha nói cha nhà chúng ta gì thời điểm sát trong thôn mấy ngày hôm trước liền có người bắt đầu rồi Không cần thừa dịp mấy ngày, thiên nhi hảo, chúng ta cũng đem cấp làm thịt đi. Hổ lão cha liền không thích loại này, quyết định nói từ cái này không làm cho người thích con dâu hỏi, hàm hồ một câu quá hai ngày lại. Không, chiếm được mặt, đồng thị ngượng ngùng. Không một năm đại tuyết lại tế không tiếng động rơi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài trắng lóa. nếu nếu bị tất tất tác tác mặc quần áo thanh đánh thức, liền thấy nhà mình ra ra nãi nãi trời chưa sáng liền nổi lên. ngày mùa đông ngày thường cũng không khởi sớm như vậy a níu níu đánh ha thiết xem mớ nhạt đèn dầu chỉ có thể chiếu sáng lên giường đất biên một góc bạch thị một bên mặc quần áo liền đối thượng một đôi đen nhánh loạn chuyển đôi mắt bạch thị thấy nàng liền tâm tình hảo ý cười bò đầy mặt dịch dịch góc chăn chụp này níu níu hống nàng ngủ nga nga níu níu ở ngủ một lát a tình ngủ liền có thịt thịt ăn thịt níu níu hai mắt tỏa ánh sáng tứ trong ổ chăn vươn cánh tay ôm bạch thị tay không cho nàng đi Níu níu a, ngươi sao tỉnh đâu? Hồ lão cha nửa ghé vào trên giường đất, nắm níu níu mặt béo phì. Mới vừa sờ qua sú chân tay không sờ ta mặt được không? Ta ra ra. Níu níu đầy đầu hắc tuyến, đem Bạch Thị tay giải khai. Bạch Thị ngồi ở giường đất vừa mặc áo thường, phát sầu nói, níu níu kính nhi quá lớn, cho nàng chân cổ trói cái cọc gỗ nàng có thể lôi kéo mãn viện bò. vừa rồi nàng bắt lấy ta, kia tay kính nhi nhiết ta đều có điểm đau. Nhớ tới nhà mình bà nương mãn viện đuổi theo níu níu chạy dạng, hồ lão cha ha ha cười, bị bạch thị giận liếc mắt một cái, hắn mới cười ha hả nói, sức lực đại còn không hảo a về sau không ai dám khi dễ nhà ta níu, đúng đúng đúng, níu níu ở trong lòng liều mạng gật đầu, bạch thị trợn trắng mắt, không tán đồng nói, sức lực đại còn ăn đến nhiều đâu, nàng một cái nha đầu phiến, ăn khởi cơm tới dọa người, về sau chương tròn vo, còn gả chồng không, phốc. nếu níu, níu hộc máu, nàng còn không có thoát ly tạ không chế, nái nãi liền nghĩ đến nàng phải gả người mặt trên đi, ngài lão não động không bình thường a, bất quá lượng cơm ăn cực kỳ thật sự, đây là dị năng mang đến tệ đoan, theo tinh thần lực một chút một chút khôi phục, rèn thân thể đồng thời, lượng cơm ăn cũng tùy, theo gia tăng, nàng đã tới rồi ăn không đủ no nông nỗi, mà nãi nái còn ở ghét bỏ chính mình ăn đến nhiều. níu níu hồ lão cha hắc hắc cười mắng nhàn ngươi đi hải thí đại điểm nhi liền thao cái này tâm ngươi bất lão ai lão ai lão đâu thảo a hiện tại chê ta thành a ai bất lão ngươi tìm ai đi thôi gì đâu ngươi ta là làng ngươi thiếu mới nhọc lòng đâu bạch thị không phản ứng chừng mắt người đạp bước thở phí phí đi rồi nàng lão cũng không nhìn xem chính mình kia khái sầm hình dáng hồ lão cha đuổi theo đi trụy ở phía sau biên nhi Phiết miệng đè thấp thanh nhi nói, ngươi là làng trên xóm dưới có tiếng ngăn nắp đẹp, cái nào dám ngươi lão? Bạch thị bả vai một tủng, cười, ngượng ngùng đánh hồ lão cha một chút, thắn thổi phồng. Hồ lão cha sụ mặt không hé răng, nữ nhân này chính là như vậy, biết rõ là lời nói dối, nghe xong còn vui dạo rực. Hừ hừ, bị lượng ở một bên nhi niu niu bĩu môi, đoạn chân đặng bị sóc lên, về điểm này nóng hổi khí đều chạy hết mới sống yên ổn. Nàng không nghĩ nằm, nhớ tới, không ai cấp mặc quần áo liền ngao ngao kêu. Đông phòng đối diện chính là Tây phòng, Hồ Thanh Thanh ở tại đối diện, nghe thấy động tĩnh ăn mặc áo đơn ngay lập tức chạy tới, hỏi Niu Niu nói, ngươi kêu gì đâu. Lời này nàng liền ném rất dày, chui vào bạch thị còn tàn lưu nóng hổi khí nhi trong ổ chăn. Niu Niu thở dài, tùy theo một cái nước mũi phao toát ra tới, đỉnh ở trên môi. Ha ha ha, Hồ Thanh Thanh cũng không cho sát, đặng chân cười, còn không phải là một. Cái nước mũi phao sao, có gì buồn cười, níu níu trợn trắng mắt, liền đứng vững nước mũi phao bất động, hồ thanh thanh cười đủ rồi liền từ giường đất cầm thượng sờ tới khăn cho nàng sát, níu níu phối hợp loát mũi, hít sâu một hơi, à phi, này hắn nương đúng vậy ta, hồ thanh thanh thúc giục nói, chạy nhanh, loát xong nước mũi chúng ta liền khởi, xem ngươi ra sát đi, ngày thường luôn là hồ thanh thanh mang theo níu níu, làm việc thời điểm liền thích cùng níu níu lời nói, xem nàng an an tĩnh tĩnh. Dạng tổng giác nàng có thể nghe hiểu, nữ nữ đối kháo sơn xuân phương ngôn hiểu biết đều đến từ cô, nàng chẳng những nghe hiểu về sau còn phải học này, may mắn là thai xuyên, bằng không nhảy ra một ngụm tiếng phổ thông tới kia không phải tìm phân sao, sát ăn thịt, nữ nữ cũng không chê dùng tã sát nước mũi, mà lưu phối hợp cô, trước tiên ở thượng bộ bao cát, để ngừa mùa đông nước tiểu xiêm y vô pháp nhi tẩy, sau đó trồng lên y phục cũ đổi thành đại áo bông, ở dùng một cây thẳng chặn ngang. Chói này, níu níu liền thành ngồi xuống di động sơn, nang này ngậm ngậm dạng, ở thời đại này, đặc biệt là như vậy nghèo khe suối, không có tự gánh vác năng lực hài nhóm đều là cái dạng này trang bị, một tiện quần áo có thể mặc một mùa đông, thượng báo các liền tương đương với ta giấy, so tá giấy còn dùng tốt, tiện nghi a. hai người còn không có bận việc xong, nhị bảo liền tỉnh, mở mắt ra nhìn không thấy bạch thị liền ngao ngao khóc, níu níu một chút thật mạnh ngã ngồi ở hắn bên người, vươn tay. Bắt lấy hắn, nho đen đôi mắt liền như vậy nhìn nhà mình khóc bao đệ đệ, nhị bảo dầm di hai tiếng cũng không khóc, trong miệng ô lạp ô lạp như là ở lời nói, chờ bọn họ rời giường, trong nhà những người khác cũng đều nổi lên, nay cái muốn sát, đại nhân hải nhi đều đình hưng phấn, hồ thanh thanh là hải trung lớn nhất, đại bảo còn có hồ có tài hai người bọn họ cũng đến thanh thanh quản, sơ hướng lên trời biện, rửa mặt, thu thập hảo, mới là níu níu cùng nhị bảo, cuối cùng mới là nàng chính mình. Kháo sơn chuân nam nhân đều sẽ hai tay săn thú việc, không kiêng kỵ sát sinh có tổn hại hung ác nham hiểm loại này kiêng kỵ, hồ lão cha liền ngồi xổm trong viện ma đao, mũi đao hơi hơi nội cong, phiếm lãnh quang, vừa thấy liền biết này sắc bén trình độ, chính văn không bảy khi dễ người hai người còn không có bận việc xong, nhị bảo liền tỉnh, mở mắt ra nhìn không thấy bạch thị liền ngao ngao khóc, níu níu một chút thật mạnh ngã ngồi ở hắn bên người, vươn tay bắt lấy hắn, nho đen đôi mắt liền như vậy, nhìn nhà mình khóc bao đệ đệ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 Thú việc, không kiêng kỵ sát sinh có tổn hại hung ác nham hiểm loại này kiêng kỵ, hồ lão cha liền ngồi sổm trong viện ma đao, mũi đao hơi hơi nội cong, phím lãnh quang, vừa thấy liền biết này sắc bén trình độ, hồ có tài ngồi sổm này xem, mắt trông mong nói, cha, ta cho ngươi ma bái, hắn mắt thèm dạng tước tước muốn thử, hồ lão cha cảnh cáo hắn nói, dám trộm lấy, ta đập nát ngươi, ai trộm cầm, hoa nổ người, hồ có tài nhất sợ nhà mình cha, trong lòng không phục, ngoài miệng chỉ dám thưa. Dạ ứng, níu níu liền an an tĩnh tĩnh ngồi ghé vào trường ghế giải thượng, mặt vô biểu tình một khuôn mặt nhìn người trong nhà ra ra vào vào, đồng thị ngồi ở nhà bếp nấu nước, cũng không biết ở gì, cặc cặc cười, nàng khuê nữ khóc cũng mặc kệ. Từ khi phát hiện nhị thúc cùng cái kia kêu nga có liên quan sau, nhị phòng hai khẩu lâu lâu nháo, đồng thị có lý không tha người, hồ có thủy bực cũng không cho nàng, thường thường vung tay đánh nhau, hồ lão cha phát hỏa, làm hai người đều cút đi, cấp tiếu. Gánh nước chuyện này mới xem như qua đi Cũng không biết nhà mình nhị thúc đường viền hoa tin tức có phải Hay không thật sự chặt đất Níu níu châm một viên bát quái tâm Tìm thấy được hồ có thủy thân ảnh Một mét bảy tám thân cao Hàng năm lao động làm hắn thoạt nhìn hắc gầy Nhưng quần áo phía dưới có cơ bắp Đừng hỏi nàng vì sao biết hổ ra người đều là trường điều mặt Thâm hốc mắt, hàng mi dài Xoái khí lại uống nàng sữa phần thượng Nàng thế nào cũng phải cấp đồng thị mấy nãi quyền không thể Nha, bẻ thật đau, một màn này vừa lúc nhi bị hồ xuyên thấy, để tức phụ ở phòng đâu, hắn liền chưa tiến vào, đứng ở cửa đã nửa ngày, rốt cuộc là không nhịn xuống, nói tức phụ, hải ra tay sao có thể như vậy bẻ, ngươi tự cấp níu níu bẻ hỏng rồi, đồng thị hoảng sợ, nhưng nàng một chút không trột dạ, nàng nói có sách mách có chứng, thở phí phí đây là gì đâu, ta có thể không biết hải tay không thể bẻ a nhưng sao phân phó ngươi lại không phải không nghe thấy, níu níu nếu như bị kinh chứ, đến lúc đó còn không phải oán ta, chính văn không một tám tộc bá phụ cùng lão thái thái ta không có ý gì khác, để muội hảo tâm ta biết lặc ta quản níu níu được, ngươi đi xem mười thang đi. Hồ xuyên nguyên nhân chính là vì nghe thấy được mới có thể nhìn nửa ngày mới mở miệng, lúc này ra như vậy kiêu ngạo, thật là rác hắn mù, gì cũng không biết đâu. Đồng thị viết miệng đi rồi, đến trong viện liền nghe thấy nàng ồn ào níu níu là đầu quật lửa, lôi kéo không đi đánh lui về phía sau. Hồ xuyên nhìn xoay người. Nỗ lực hướng trên giường đất bò khuê nữ, tràn đầy đều là xa lạ, không biết gì thời điểm khuê nữ đã lớn như vậy, cũng chưa bao giờ cùng hắn thân cận, ngẫu nhiên ôm một cái nàng đều không vui, chính mình cũng liền không nghĩ ôm, nhị bảo ôm cũng không nhiều lắm, nhưng phụ thiên tính, nhị bảo cùng hắn vẫn là thân cận, duy độc níu níu, con mắt nhi sơn chính mình thời điểm đều thiếu, khuê nữ sao không cùng hắn thân cận đâu, hồ xuyên ngơ ngác nghĩ, nâng níu níu giúp nàng bò lên trên đi, liền nửa ngồi. Sổm giường đất biên xem nàng bò đến bên trong đi, lại vững vàng ngồi xuống, để lại cái mập mạc bóng dáng. Níu níu chính trợn trắng mắt, nàng vừa rồi chính là, bởi vì thấy tiện nghi cha đứng ở cửa mới chết sống không buông tay, chính là muốn nhìn một chút người này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì. Thân sinh hải đều mặc kệ, mặc kệ nàng có thể, nàng rất vui lòng, nhưng nhị bảo đại bảo không được, bọn họ là chân chính hải, yêu cầu phụ thân quan ái làm bạn, hổ xuyên đâu, không phải ra ngoài thủ công. Chính là xuống đất làm việc, có công phu liền cùng trong thôn những người đó hạt ngoạn nhi, nhân ra có lão bà chiều cổ oa nhi. Hắn có sao, không có còn không biết đau lòng nhà mình hài. Níu níu đối chuyện này ý kiến rất đại, đau lòng đại bảo nhị bảo không ai quản. Có cha cùng không cha giống nhau. Hồ Xuyên nhìn một lát nhà mình cô nương cái ót, liền đem nàng vớt đến trong lòng ngực ôm đi ra ngoài. Trong viện tình cảnh hơi kém làm níu níu phá công, chỉ thấy hồ lão cha trên đầu chát khăn chùm. Đầu vẫn là cái màu đỏ, đại áo bông đều cởi, loát tay áo ở trong giới lại chạy lại nhảy, níu níu trước kia nhưng chưa thấy qua như vậy hoạt bát hổ lão cha, cảm nhận được nguy hiểm, tê thanh kêu lung tung va chạm, đông một đầu tây một đầu làm người vô pháp tới gần, bị một vài trăm cân trọng đâm một chút cũng không phải là đùa giỡn, hổ lão cha một ven tuổi, bị truy ở trong giới chạy loạn, một thoáng càng thượng đầu tường, thở hổn hển hơi kém thẳng không dậy nổi eo, nhìn kỹ ngầm con cháu đều ở. hắn lập tức đem lưng và thắt lưng đĩnh thẳng tắp không thể ở bối nhi trước mặt né mặt nhi bạch thị gấp đến độ chạy tới cha hắn ngươi chạy nhanh xuống dưới đi làm xuyên bọn họ mấy cái lộng chính là cha ngươi một người sao hành làm ta cùng bắt hồ xuyên đem níu níu dựa tường buông đi đến vòng nhất chân thượng lùn tường đất ngày thường trừ bỏ ăn chính là ngủ phì khởi sướng tiêu tới hung mãnh thực bốn cái để đổi nhau nện ở trên mặt đất đôi mắt nhìn chằm chằm tường đất người trên xem trong miệng thở hồn hển thở hồn hển kêu to vận sức chờ phát động tùy thời đều có đụng phải tới tư thế hồ lão cha nửa ngồi sổ đấm vào miệng nói ngày thường cũng không gặp có gì đại động tĩnh này như thế nào êm đẹp phát điên tới nó cũng biết hôm nay chết đã đến nơi lời này hắn tự mình đều cười rộ lên cười vài tiếng hồ xuyên liền đề nghị nếu không uy điểm thực chờ nó an tâm liền hướng cổ bộ thằng kéo đến trong viện trói lại hồ có thủy thò qua tới gật đầu tỏ vẻ nhận đống hồ Lão cha cũng không khác pháp, tổng không thể cùng đánh lên tới không phải, khiến cho bạch thị lộng thực, quy nó rồi ở tể. Vội vàng đâu? Cổng lớn chuyển đến khàn khàn thô giác thanh âm. Hồ lão cha vừa thấy, là nhà mình lão nương cùng, hắn vội vàng từ vòng thượng nhảy xuống, chụp phủi trên tay dơ hôi đón nhận đi. Nương, các ngươi sao tới? Hồ lão cha tiếp đón nói. Chúng ta không thể tới sao? Thái nãi nãi lỏng lão mắt thấy một vòng nhi, liền hỏi ngươi tức phụ làm gì đâu? Hồ lão cha vội vàng. Giải thích ở hậu viện quấy thực lặng sau đó dương giọng làm đi kêu bạch thị. Hồ lão cha chính là kháo sơn chuân lý chính, xuyên cùng anh nông dân không gì khác nhau, chính là siêm y mụn và thiếu điểm nhi, tẩy sạch sẽ, trên nét mặt mang theo kiêu căng, chắp tay sau lưng đem trong viện tình huống nhìn một lần. Trong viện chính nháo hoan đại bảo, có tài hai người lập tức thành thật, ngoan ngoãn chào hỏi. Hồ lão cha dẫn người trong phòng đi, chúng ta trong phòng ngồi, ngày hôm qua hắn liền, cùng mấy cái huynh đệ chào hỏi qua. Hôm nay muôn sát, đợi chút phỏng chừng còn phải tới không ít người. Hồ Lý Chính ừ một tiếng, chắc tay sau lưng hướng nhà chính đi. Níu níu liền dựa tường đứng ở nhà chính cửa, kết quả vài người đi vào, phiết cũng chưa phiết nàng liếc mắt một cái. Nàng liền bái ở cửa hướng trong xem, trong nhà có cái này Lý Chính, tôn bối nhi hẳn là xưng hô vì tổ bá phụ. Nghe là bởi vì tuổi trẻ thời điểm đương quá binh đánh giặc, sau lại trở về coi như Lý Chính. Níu níu tới. Nơi này một năm, này vẫn là lần thứ hai thấy cái này tổ bá phụ, lý chính xem bọn họ thích nhưng con mắt xem, bản một khuôn mặt, eo đĩnh thẳng tắp, người như vậy vừa thấy chính là bất cận nhân tình, kiêu căng rõ ràng viết ở trên mặt, khinh thường người dạng làm người khó chịu, tựa như hiện tại, hắn uống nước sôi để nguội, phiết liếc mắt một cái cúi đầu ngồi hổ lão cha, nói không phải muốn tể sao, sao còn uy thực, hắn ngư khí ngạnh, không gì phập phòng, như là ở chất vấn, không phải ta cát. Ngươi sẽ không quá ngày, thực không phải đồ vật a đều phải làm thịt còn uy gì thực, ăn đồ vật trong bụng cứt đái thành đôi, dơ chết cá nhân, thái nãi nãi vẻ mặt ghét bỏ, thấy bạch thị vào được, mới im miệng, hổ lão cha liền giải thích, vì sao cấp uy thực, bạch thị trên mặt không gì biểu tình, dẫn theo nước ấm đi vào, đánh thanh tiếp đón liền lại ra tới, ôm níu níu đi rồi, thái nãi nãi thăm thân đối diện khẩu gào ngươi nhìn xem, nhìn xem nàng trong mắt còn có hay không ta cái này bà bà, xem. Ta tới thì đều không bỏ một cái. Vậy ngươi còn tới. Tới làm gì? Níu níu ngâm đen đôi mắt chừng mắt nhìn một chút, lại chuyển cổ chiều vòng xem, ngón tay vòng ngao ngao kêu. Bạch thị trong lòng chính nghẹn muốn chết, đại bá ca ra tới cũng chính là làm dạng. Nhị ca ra liền một nữ nhân mang theo hài, lão tứ một nhà đều là ham ăn biếng làm hóa. Ngày hôm qua liền không cho trước tiên thông chi giết chuyện này, sát xong đem thịt trực tiếp cấp huynh đệ mấy cái đưa qua đi. Lão nhân rốt cuộc là chạy. Tới cùng kia mấy nhà, cái này hảo, chờ sát xong rồi, kia giúp ăn sát đồ ăn cũng nên tới, ăn không còn phải lấy, cái này thiếu nhiều ít thịt, chính văn không một chính nguy hiểm heo níu níu, con tưởng rằng nãi nãi là vì vừa rồi thái nãi nãi nói không cao hứng, vì rời đi bạch thị lực chú ý, nàng nỗ lực chỉ vào vòng, a a kêu, ý tứ là nàng muốn đi nơi nào, bạch thị chính phiền này đâu, đằng ra tay bang đem níu níu tay đánh hạ tới, giao huấn chỗ nào không thể đi, cắn ngươi. Níu níu, thời mãn kinh phụ nữ. Trung nhiên, ngươi bà bà khi dễ ngươi thời điểm ngươi sao không hé răng nhi, liền biết cùng ta hoảnh. hồ xuyên cũng tiến nhà chính đi, bồi một lát lời nói, liền xin chỉ thị hồ lão cha, chính ăn này đâu, lúc này đi bắt vừa lúc. Đi thôi, ta cho các ngươi hỗ trợ. hồ lý chính lời này, không đứng lên bưng lên chén tới lại uống nước. Thái nãi nãi liền nhìn hồ lão cha. Hồ lão cha như thế nào không hiểu nàng nương ý tứ, là ly chính, lão hồ gia nhất phong cảnh người, sát loại này có tổn hại hung ác, nham hiểm chuyện này hắn như thế nào có thể nhúng tay, cũng không ai tưởng thỉnh hắn hỗ trợ. Hồ lão cha hắc hắc cười nói, không cần phải, có chúng ta phụ mấy cái tẫn đủ xử, thật trị không được kia xúc sinh lại thỉnh đáp bắt tay. Hồ ly chính lắc đầu xua tay, làm người ngoài biết còn tưởng rằng hắn lấy giá, kia không tốt, liền mang điểm cười bộ dáng nói. Chúng ta thân huynh đệ, ngươi đừng khách khí, chỉnh không được đã kêu ta, đừng làm cho người cho rằng ta chính là tới xem náo nhiệt, ý tứ, vẫn là không nhúng tay, chính là tới làm dạng, thắn cái này đức hạnh hổ lão cha minh bạch thật sự, hôm nay sát nếu là không gọi chính mình cái này, thắn chỉnh không hảo liền phải cấp nan kham, từ khi làm lý chính, thân huynh đệ cũng đều là người ngoài. Hồ lão cha cùng hai nhi cầm thẳng vây bắt, ở trong giới tài lăn lộn mấy vòng mới bộ chủ một chân, vài người hợp lực lôi kéo, kêu rên liền quăng ngã ở trong nước bùn. Mắt thầy muốn dãy ruộng khai, một thân nước bùn đột nhiên liền bất động. Sao bất động? Hồ có thủy thăm thân xem. Có phải hay không trên mặt đất có cái gì cộm hôn mê? Hồ lão cha phân tích nói. Lập tức liền có người phản đối. Hồ có tài ghé vào hàng rào trên cửa, đưa ra nghi vấn, nó không sao kêu, đôi mắt còn động đâu. Chính là, chính là, đại bảo là lão thúc trùng theo đuôi, mặc kệ hiểu hay không liền phụ họa, ta nhìn xem, hồ lão cha đem trong tay thẳng đưa cho lão đại, thử này hướng trước mặt đi, chợt một chút đề đặng lên, hồ lão cha dọa một lảo đảo, nhảy cao nhảy, đến một bên Nhi đi, ha ha ha, hồ có tài chỉ vào nhà mình cha ha ha cười, những người khác cũng đi theo cười, hồ lão cha chừng mắt, làm hai nhãi con cút đi. phát sinh như vậy ngoài ý muốn nếu nếu thề nàng không phải cố ý ban đêm nhàn chán ngủ không được thời điểm nàng liền dùng tinh thần lực cùng trong nhà duy nhất có thể khống chế được động vật câu thông câu thông câu thông trắng chính là hạ mệnh lệnh khống chế làm ra khôi hài động tác dùng để giải buồn hình dung bổn sở dĩ dùng chính là bởi vì ngoạn ý nhi này bổn có thể nếu nếu mất rất nhiều công sức cũng không đem huấn luyện nghe hiểu một câu tiếng người Nhưng hiệu quả cũng không phải không có, nhìn một cái, hiện tại này đều biết liều mạng phản kháng, nữ nữ vừa rồi dùng tinh thần lực không chế nó, đều bị nó tránh thoát, ai, nếu không phải dị năng vẫn luôn không khôi phục, gì đến nỗi một đầu đều bắt không được, nữ nữ dựa ngồi ở ngạch cửa thượng thẳng thở dài, không một tám hổ lão cha bọn họ túm thẳng, lôi kéo phì tạp ở vòng cửa, ngươi đem thẳng buông ra, cùng ngươi ca kéo chúng ta bên này. hổ lão cha chỉ huy ta kêu một hai ba các ngươi liền dùng lực viện người tiếng la tiếng kêu trộn lẫn kêu loạn hổ lý chính chắp tay sau lưng chạm đến rất xa nhăn này mày chỉ huy đi cá nhân lấy côn đánh các ngươi ở túm này thằng dùng sức dựa vào gần đặng một đề ai chịu nổi hổ lão cha không hé răng nhưng cũng không thể lượng nhà mình liền không quay đầu lại nói như vậy dây kéo là được đừng dựa gần bị đá trên người Lời nói chụp bánh xe biến tốc, liền lại kêu Nhi nhóm dây kéo. Hừ, không nghe ta, xem các ngươi gì thời điểm có thể đem trói lại. Hồ ly trình bưu môi đứng ở một bên. Lão thái thái trốn trong phòng, ở trong phòng loạn xem loạn phiên. Hồ có tài bị bạch thị dặn dò quá, đi theo nàng mặt sau, cũng không lời nói, liền nhìn nàng phiên. Lão thái thái nói, có tài, ngươi đây là làm gì? Hồ có tài tiêu chuẩn nông dân sủy, phiên mắt Nhi nhìn xem lão thái thái nói, không gì, ta cùng nãi. Nãi ngoạn nhi đâu? Lão thái thái đuổi đi người, cùng ta một cái lão thái thái có gì thú vị, đi ra ngoài ngoạn nhi đi thôi. Không, ta liền cùng ngươi ngoạn nhi. Ngươi này hài sao không nghe lời đâu? Níu níu bị đại bảo nắm quần áo dựa ngồi ở hắn trong lòng ngực, ngồi ở ngạch cửa thượng, thầm than lão thái thái nhân phẩm khái sầm người. Hổ lão cha bên kia lộng nửa ngày, rốt cuộc là làm chạy dãy rựa chạy. Mấy người liền cầm côn mãn viện đuổi theo đánh. hồ lý chính liền có chút đắc ý, đâm. hồ lão cha như là không nghe hắn liền có hại linh tinh nói cũng cầm côn đuổi theo đánh bị buộc điên kêu thảm chạy loạn nhìn đến cao cao bậc thang ngồi thân ảnh nó tránh này để hướng bậc thang chạy ai nha mau mau đem nó đánh hạ tới hồ lão cha luôn côn xông lên bậc thang ngoài miệng tiếp đón mọi người đánh hồ xuyên lo lắng hai hải còn ở ngạch cửa ngồi đâu đại bảo chạy mau chạy mau níu níu lạnh lùng đôi mắt nhìn dậm chân hồ xuyên liếc mắt một cái đại bảo dọa khóc nắm chặt Mội mội xiêm y, nhìn chạy đi lên không không động tác, càng bị truy đánh, chạy càng nhanh, hướng về phía quen thuộc người sông tới, trong ánh mắt một mảnh, níu níu nâng lên một bàn tay, đen nhanh phát trầm nhìn chầm chằm sắp chạy đến cuối cùng một cái bậc thang xem. Người ở bên ngoài thoạt nhìn nàng tựa hồ muốn sợ cái gì, trên thực tế tinh thần lực đã tập trung đến trưởng gian, vung tay lên, tùy theo một đạo trận gió đánh vào móng trước thượng, thình thịch, một thanh âm vang lên, liều mạng. chạy té nga ở cuối cùng một tiết bậc thang lần này tựa hồ nga có điểm tàn nhẫn chu lên thanh tiệm thấp mọi người nắm một lòng ở trong lòng ngực thình thịch loạn nhảy như vậy một lát công phu cấp cả người mồ hôi lạnh nếu là làm sông lên đi hai hải mệnh hồ xuyên cái thứ nhất sông lên ôm hai hải nghĩ mà sợ chính văn không hai không tiện nghi cha níu níu từ khuỷu tay hắn chui ra tới tiện nghi cha vừa rồi kêu đại bảo chạy mau nghĩ đến trong lòng là chỉ nghĩ này đại bảo đại bảo sợ hãi không chạy còn biết ôm chặt nàng trong miệng khóc lóc kêu muội muội nàng nếu là thật là cái chưa tròn một tuổi hài lúc này bọn họ sợ là mệnh tang đương trường bạch thị chạy tới ôm níu níu bọn họ liền khóc nàng thực tự trách tưởng tượng đến hai hài hơi kém mất mạng nàng ngay cả vội cấp hài gọi hồn hống hảo đại bảo lại cố ý cấp níu níu nhiều kêu mấy lần hồn ngồi dưới đất khóc một lát mới đem người đưa ra đi an trí trong lúc hồ lão thái thái ngồi ở ghế không gặm thanh chờ bạch thị mở miệng cầu nàng đâu nhưng trực tiếp bị xem nhẹ bên kia nhi, hồ lão cha khí lợi hại trói lại ngay cả thùng vải đao huyết là cái thứ tốt, có thể làm huyết đậu hù mạo này nhiệt khí máu tươi ào ào vang chảy tới thùng gỗ pháp mũi mùi tanh nhi theo mũi lẻn đến phổi hồ lão cha mới rác giải hận thả huyết sau liền dùng nước ấm năng mau nóng bỏng nước ấm dùng gáo múc này bát đến chết trên người, một người khác liền kéo mau Mao thu thập sạch sẽ liền mổ bụng nội tạng chỉnh quải móc ra tới xuống nước ném Tới một bên nhi, kia đồ vật quá xú, thịnh cứt đái ngoạn ý nhi, không phải tai nằm ai cũng không ăn. Tuy rằng thực phì, nhưng ăn làm người chê cười. Nếu nếu không ở, bị ôm đến hàng xóm ra từ hồ thanh thanh nhìn đi. Nàng muốn ở gì cũng không thể làm người đem xuống nước ném, bạo khiển thiên vật. Trong nhà mau bận việc xong rồi, hỗ trợ người tới. Là hồ lão cha tứ đệ một nhà. Hồ lão cha xem nhóm người này người, không nghĩ phản ứng bọn họ. Hồ lão tứ liền loát tay áo lại đây, đặc biệt dễ nghe, Ban đêm uống nhiều quá, ta này mới vừa khởi, hài không dễ chịu nhi, bà nương cũng không đẳng ra tay lại đây, Tam ca ngươi đừng trách đệ đệ, đều như vậy, hồ lão cha có thể gì, gật gật đầu làm hắn vào nhà nghỉ này, này vốn là khách sáo một câu, ai biết hồ lão tứ đem tay áo một phóng, hắc hắc cười choáng váng đầu, đúng vậy nghỉ một lát. Hồ lão cha khí trong lòng một nuốt, hối hận kêu lão tứ một nhà lại đây, này không phải không có việc gì tìm việc nghi sao, hai nhà người đều đương chính mình là khách, nhân, ngồi chờ thượng cơm, đồng thị cũng bị kêu trở về sửa trị sát đồ ăn, khổ hồ thanh thanh một người xem nhất bang hài, liếc mắt một cái nhìn không thấy níu níu, liền cùng kéo nàng biện thí hải đánh tới cùng đi, níu níu mau buông tay, buông tay, hồ thanh thanh vỗ níu níu làm nàng buông tay, đẩy ra hỗ trợ nhị bảo, làm hắn một bên ngốc đi. níu níu mắt điếc tai ngơ kéo này so nàng lớn hơn nhiều lưu cẩu đản tận trời biện không buông tay cái này chết hài niết mặt nàng không nhẹ không nặng nhân hắn thật lâu lưu cẩu đản tỉ tỉ lưu quyên cùng hồ thanh thanh là hảo tỉ muội vội vàng cũng làm đệ đệ buông tay không cần nắm níu níu biện nhi bồi tiền hóa lần sau ta đánh chết ngươi cẩu đản tận trời biện tan chịu đựng nước mắt chịu trừu tháp tháp Níu níu cũng là một đầu tóc rối, trắng nón khuôn mặt hồng hồng, chứng này cẩu đản xoay qua thân cho hắn một cái bóng dáng, xoa này mặt không hé răng, nàng quật thực, bị khi dễ cũng không biết khóc, một cái khóc một cái không khóc, vẫn là, hai đánh một cái, ai khi dễ ai, vừa xem hiểu ngay, hồ thanh thanh không thể thiếu giáo huấn nàng vài câu, vui nãi sao, không nghe lời có phải hay không muốn đánh, níu níu ủy khuất mặt, là cẩu đản nhi trước đánh ta hảo đi. Ở nhà người khác ngươi cũng không thể không nói lý chuyên đánh ta một cái a Lưu Quyên ôm khóc lên đệ đệ, cười nói, xem trên mặt nàng hồng, ngươi còn dọa hồ nàng, Thanh Thanh tính nàng biết, nếu không phải ở chính mình ra, Thanh Thanh cũng sẽ không làm người như vậy khi, dễ nàng chất nữ, Lưu Quyên là cái minh bạch người, Hồ Thanh Thanh chính là sợ hảo tỉ muội trong lòng không thoải mái, cầu đàn nhi đầu tóc đều bị kéo rất thật nhiều căn, khóc sức mướt, có thể thấy được níu níu đa dụng lực. Nàng thuận thế liền dùng ngón tay chọc níu níu chán, cười cảnh cáo, lại có lần tới liền đánh ngươi. Nhị bảo cũng bị cẩu đàn nhi đánh tới, lúc này mới lôi kéo níu níu tay khóc. Níu níu trước mặt người khác không dám hé răng, vạn nhất lời nói liền quá khác thường. Nàng dùng cánh tay ôm này nhị bảo, cho hắn lau mặt. Hai không nương hải nhi mới vừa trải qua quá một hồi kinh hách, hiện tại gắn bó dựa này khóc. Xem hồ thanh thanh mũi lên men, lưu quyên trong lòng cũng không phải tư vị nhi, đánh đệ đệ hai hạ, lấy kỳ cấp níu níu bọn họ hết giận, ngươi dám đánh ta, ta chán ghét ngươi chết bẩm cẩu đản xoắn thân chạy, làm muốn nói cho hắn nương chạy ra đi một lát liền lại bái khung cửa xem, đối tượng níu níu xem thường liền xúc đầu trốn một bên, một lát liền lại trộm, xem, không ai để ý đến hắn, hắn không chịu nổi liền nhảy ra chỉ vào níu níu mắng, bồi tiền hóa, ngươi sao không khóc, Ninh mặt nàng, nàng sao không khóc, chính lời nói đâu, hồ có tài chạy vào, đầy mặt cười, tỷ trong nhà ăn cơm, nhưng làm ta kêu quyên tỷ cùng nhau, đi nhà chúng ta ăn sát đồ ăn, ta liền không đi, các ngươi chạy nhanh trở về đi, lưu quyên chối từ, bế lên còn treo nước mắt nhị bảo phóng tới hồ thanh thanh trong lòng ngực, lưu cẩu đản là rất vui lòng, tới rồi hồ ra liền, thành thành thật thật đi theo hồ có tài phía sau. nếu nếu nhị bảo liền lại thành đại nhân trong tay phiền toái nhân ra ban ngày, hồ thanh thanh sao có thể làm nàng không đi, đem nhị bảo lại phóng nàng trong lòng ngực. Cười nói, ngươi giúp ta ôm nhị bảo, cùng nhà ta đi, nếm thử ta nương tay nghề. Lôi kéo nửa ngày, vẫn là lưu quyên nương hồ ra có khách, bọn họ không phương diện quấy giày mới từ bỏ. Nhưng hồ thanh thanh vẫn là đem lưu cầu đảng kéo đi trong nhà. Món đồ chơi, ôm lại đây ôm qua đi. nhà bếp kêu đoan chén thời điểm vây quanh ở trong viện đến hải nhi một tổ ong vọt tới cửa cái cỏ ầm Mỹ làm nhiều thịnh thịt trong nhà nhiều như vậy người đại nhân cũng chưa địa phương ngồi hải đều dựa vào chân tường nhi ngồi xổm ôm tô bự ăn thơm nức sát đồ ăn nghe mê người kỳ thật chính là nổi to loạn hầm đậu hủ miến phơi rau khô gì lại phóng điểm mới mẻ thịt khó được mỹ vị níu níu đã bị người thay phiên uy ăn chút miến đậu hủ uống điểm canh thịt gì nàng ngoan ngoan trắng nón bộ Dáng làm người liên tục khen, khuôn mặt không thiếu bị người niết đặc biệt là mấy cái biểu cô họ thúc linh tinh thí hải nhi, ăn cơm đều nửa buổi chiều, tổng cộng tới tam người nhà, đi thời điểm có đều các gia sách đi hai cân thịt, có hồ lão thái thái nguyên nhân, hồ lý chính ra lấy đi 5 cân. Có như vậy nhất bang thân thích, bạch thị chỉ có thể ở trong lòng sinh khí, vô cùng cao hứng đem người tiễn đi. Chính văn không 021, tiểu tâm tư hồ lão cha cười tủm tìm ai thanh, đi gõ vang đông xương. Phòng môn Hồ Xuyên không tỉnh, Tây xương phòng môn đến lúc đó kéo kẹt này thanh khai, hồ có thủy đánh ngáp, cha các ngươi phải đi a Hồ lão cha sủy xuống tay hỏi, đợi chút liền đi, ngươi tạp ra tới, ta và các ngươi cùng đi, ngươi đi làm gì? Đại thật xa, hồ có thủy nói dối, kia gì, ta đi chơi, cũng có thể cho các ngươi giúp đỡ, ở nhà không cũng không có việc gì sao? Đến qua đồng thị nửa ngày, rốt cuộc là đem hắn động, chính mình nhi trước nay đều là cái không biết nhọc lòng người, hắn. đi ngoạn nhi hồ lão cha liền tin giáo huấn hắn vài câu liền đồng ý ăn cơm mấy người liền cõng trang thịt đại sọt mang theo lương khô xuất phát hướng hơn 40 trong ngoài đại vương trang họp chợ đây là khoảng cách kháo sơn chuân gần nhất một cái chợ níu níu một ngày liền ghé vào ngạch cửa thượng đẳng gia gia đã trở lại cấp mang đường nàng còn trước nay không ăn qua đường trong núi mùa đông đặc biệt lánh hạ tuyết trên cơ bản không hóa viện trong một góc trồng chất một tảng lớn mặt trên màu vàng là hùng hài nước tiểu Phòng thượng tuyết bởi vì có thể phơi đến Thái Dương là có thể một chút hòa tan, theo mái hiên nhỏ giọt tới, kết thành một cây một cây băng trụ, ảnh ngược phòng ốc. Bạch thị lấy này trường cây chổi gõ, hồ có tài đi theo nhặt tay băng đỏ bừng. Bạch thị không cho hắn nhặt, sợ tay đông lạnh thượng, hồ có tài không nghe, cầm băng điều ngoạn nhi cao hứng. Không kiên nhẫn, Bạch thị liền túm bên tai làm hắn đi ra ngoài ngoạn nhi, đi theo chạy ra đi đại bảo, đuổi không kịp lão thúc, liền lại khóc lóc chạy về tới cáo trạng Bạch thị vĩnh viễn đều là dùng đánh người an ủi đại bảo, bị an ủi tốt đại bảo liền cùng níu níu cùng nhau ngồi vào ngạch cửa thượng, lại nhảy giảng hắn những cái đó các đồng bọn, níu níu rất thích nghe, liền dùng quả nho dường như chòng mắt nghiêm túc nhìn chính mình cái này kaka. hắn chỉ có không đến ba tuổi, lời nói đều không rõ, nước mũi treo ở trên mặt, quần áo tay áo thượng mặt đều là nước mũi tương, mặt bị đông lạnh thuân. dơ hề hề dạng vĩnh viễn cũng rửa không sạch giống nhau nhưng xem mặt mày vẫn là rất đoan chính trưởng thành sẽ là cái thịt tươi níu níu cẩu đản tới tìm ta ta cùng hắn ngoạn nhi đi níu níu theo đại bảo ánh mắt nhìn đến dơ hề hề hài nhi lưu cẩu đản tên này không gì buồn cười kháo sơn chuân còn có người lừa được chứng lặng bạch thị liền đem cẩu đản kêu tiến vào ngoạn nhi còn cho hắn lấy bánh quả hồng ăn lần trước níu níu cùng hắn đánh lên tới chuyện này bạch thị đều biết liền dặn dò Cẩu đàn làm này muội muội thẳng đến ban đêm chờ mọi người trở về ăn cơm bạch thị mới lên tiếng làm những người khác ăn trước bọn họ gì thời điểm có thể trở về đồng thị cắn bánh bao hỏi không biết đâu hơn bốn đi tới hai ba cái canh giờ bạch thị trong lòng rất lo lắng trên đường núi tuyết động nhiều đi đêm lộ không an toàn riêng là té ngã liền quá sức cũng đừng gặp được cái gì dài lang hổ báo càng nghĩ càng lo lắng cơm cũng ăn không vô cầm đế giày một trăm một chân chát đế giày Ngồi sổ một bên Nhi ăn cơm hồ hữu Điền liền khuyên nàng nương ngươi đừng lo lắng, đợi chút ta đi ra ngoài nghênh nghênh." Bạch thị ứng, làm hắn chạy nhanh ăn. Đồng thị trong lòng cũng phạm nói thầm, nhưng nàng đói hỏa, cuống quýt ăn bánh bao, ôm nữ Nhi 10 tháng ở nhà chính lúc ẩn lúc hiện đi. Nàng nhìn Bạch thị sắc mặt, lúc này lại không người khác, liền đem nghĩ nghĩ mấy ngày chuyện này thử thăm dò nói nương. Ta năm nay lần đầu ăn Tết về nhà mẹ đẻ, ta cũng không biết nên lấy. Điểm Nhi gì hảo. Bạch thị ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói trong nhà giết, liền lấy điểm nhi thịt, ở đánh nhị cân rượu gì là được, đều là nông hộ nhân gia cũng lấy không ra gì quý trọng, nghĩ đến cha mẹ ngươi cũng sẽ không trách tội, liền này, ăn tết như vậy lễ vậy là đủ rồi, nhưng nàng lần đầu ăn tết trở về, không nhiều lắm lấy điểm đồ vật sao giữ thể diện, sao ở này nàng tỉ muội trước mặt thẳng thắn eo lời nói, lúc trước chết sống phải gả cho hồ, hiện tại hảo đồng thị trong lòng sinh, Khí, sinh non chuyện này nàng một khắc cũng quên không được nếu không phải sợ nhà mẹ đẻ người bên kia nhi chê cười nàng khẳng định đem sinh non nguyên nhân cấp cha mẹ nghe đến lúc đó hổ gia vứt khởi người này sao nhưng làm người tức phụ không có không sợ bà bà đồng thị trong lòng khí nghiến răng nghiến lợi trên mặt vẫn là mang theo cười nói nương Ngươi không biết tỉ của ta bọn họ trở về lấy đồ vật nhiều ta liền lấy về điểm này lễ làm người chê cười nhà chúng ta nghèo lão hổ gia nhiều mất mặt nhi a Bạch thị không thượng nàng cái này đương, không thèm quan tâm vậy vô pháp, vốn dĩ liền nghèo, tổng không thể đánh xưng mặt sung béo. Đồng thị cắn răng một cái, tiến đến bạch thị trước mặt cười nhà chúng ta không phải có thịt sao? Nhiều cho ta lấy điểm năm sáu cân gì, tổng không thể thật ném chúng ta lão hổ ra mặt. Ngươi nếu là rác mất mặt cũng đừng trở về, gì thời điểm trong nhà giàu có ngươi ở hồi hào, ta đồng lứa cũng không hướng nhà mẹ để lấy quá năm sáu cân, khiến cho nhân sinh khí. Nếu là khác bà bà, muốn giao huấn quá nàng. cũng chính là chính mình, tính nhi hảo, không cùng nàng giống nhau so đo. cha tấn con dâu pháp nhiều đi, nàng lại không phải sẽ không dùng, nếu không phải vì ra hỏa vạn sự hưng những lời này, nàng sớm không nghĩ nhịn, mẹ chồng nàng dâu hai chính đấu pháp đâu, đại môn bị gó vang lên, tới, tới, bạch thị mặt mày hớn hở, chạy tới mở cửa, trong tay đế giày cũng chưa tới kịp buông, đồng thị cũng đi theo ra tới, héo héo kêu người, lại đi theo đi trở về tới, đứng ở nhà chính cửa, hồ có thủy cũng chưa chú ý tới nàng sắc mặt không tốt càng miễn bàn những người khác vào phòng liền ồn ào đói hồ hữu điền không nghênh đến người nghe thấy động tĩnh từ trong phòng xoa mắt lại đây hỏi thịt bán xong rồi bạch thị vỗ nhẹ hắn một chút oán trách nói thanh điểm nhi đừng đi mấy cái đánh thức hồ hữu điền tùy ý có lệ một chút liền tiến đến hồ lão cha trước mặt vào nhà chính hắn cười thực thẹn thùng chính văn không hồ hữu điền làm gì hồ lão cha lão ghét bỏ hắn này phúc có chuyện không dạng không làm gì, ta liền hỏi một chút bán nhiều ít bạc, hồ Hữu điền trong lòng đặt chuyện này, trong mắt hồ nhìn ngó, hắn như vậy rõ ràng chính là có việc nhi, vẫn là không thể làm cho mọi người chuyện này, hồ lão cha nghĩ nghĩ cũng không hỏi, nói cho hắn bán không đến hai lượng bạc hồ Hữu điền mặt lập tức suy sụp kêu sợ hãi một tiếng sao ít như vậy sau năm trước thiếu một nửa nhi đâu hắn có chút hối hận hôm nay không đi, theo cùng đi họp trợ hồ lão cha phết hắn liếc mắt một cái không khỏi thở dài năm nay bên ngoài những cái đó địa phương mùa màng không tốt họp chợ người quang xem không mua không bán đi nhiều ít liền trực tiếp bán cho đồ tể giá đương nhiên liền đế kia bối trở về hôm nào lại đi a dù sao lại hư không được sao liền bắt cấp bán cho đồ tể sao hồ hữu Điền ồn ào thở phí phí ngồi xổm trên mặt đất hồ xuyên lấy ra tư thế giao huấn đệ xem đem ngươi năng lực qua lại một trăm hơn dặm lộ ngươi cõng đi a Hồ Hữu Điền không phục, đối với gạo ta bôi theo ta bối, bao lớn điểm nhi sự a, liền như vậy bán rẻ, đến thiếu mua nhiều ít bạc. Nhiều phá sản a. Vậy ngươi hôm nay sao không đi? Hồ có thủy chân đau, đi rồi một ngày đường, nửa chân đều ướt, lúc này ngồi ở thượng sát chân, lão tam nói hắn liền không vui nghe. Hồ Hữu Điền cười một chút, ngón tay trên mặt đất phủi đi, giải thích một câu cha không phải không kêu ta sao? Hắn như vậy, Hồ lão cha càng thêm giác hắn có việc. nhi liền suy đoán hỏi lão tam ngươi có phải hay không có chuyện gì không có hồ hữu điền theo bản năng phản bác lại rũ đầu ngượng ngùng xoắn xít nói cũng không phải không có cái kia gì về sau sẽ biết hồ có thủy buông sát chân bố đấm vào miệng trêu chọc hồ hữu điền nha nha nha nhìn ngươi như vậy nhi có phải hay không coi trọng nhà ai cô nương lời này hắn xem như chúng hồ hữu điền bị trung tâm tư cả ngượng ngùng mặt đều đỏ ngồi xổm trên mặt đất cười trộm đợi nửa ngày hồ Lão cha cũng không hỏi hắn coi trọng ai, hồ hữu điền phiên con mắt xem chính mình ra cha, liền thấy hắn hình như có khuôn mặt u sầu, hồ xuyên trong lòng cũng phát sầu, trong nhà về điểm này của cải hắn là biết đến, cười cái thức phụ liền lễ hỏi mang tiệc rượu, thiều cũng sáu bảy hai bạc, trong nhà đều đào sạch sẽ, cũng không phải lấy không ra, nhưng bên ngoài nhi còn thiếu chướng đâu, tổng không thể mắt thấy ăn tết, còn không còn, này đều do hắn không bản lĩnh A, nếu không phải hải nhóm nương, đi, cũng sẽ không thiếu một đống nợ nần. Nhưng hắn là không thể trì hoãn đệ Đệ việc hôn nhân Liền hỏi lão tam Ngươi coi trọng nhà ai khuê nữ Cùng ca, ca cho ngươi tích cóc bà cưới vợ Hồ hữu Điền lại không phải ngốc Trong nhà thiếu nợ hắn đều biết Cho nên mới như vậy ngóng trông thịt heo Có thể nhiều bán bạc Hồ Xuyên lại thúc giục hắn một lần Hồ hữu Điền mới là tộc trưởng gia khuê nữ Cụ thể chính là ai hắn không Nhưng ở đây đều biết Một cái thôn ở nhà ai có gì người biết đến Môn thanh Hồ lão cha đuổi ở hồ xuyên đằng trước lời nói, ngươi tâm đại coi trọng tộc trưởng khuê nữ, ta làm cha không gì, nhưng nhà ta gì tình huống ta không ngươi cũng biết, ngươi nếu là tưởng cưới tộc trưởng ra khuê nữ, liền từ từ, lúc này trong nhà không tiền bạc, cho dù có tiền bạc, tộc trưởng cũng không nhất định vui. Hồ hữu điền sợ nhất chính là cái này, không bạc lấy gì cưới tộc trưởng khuê nữ, còn vì thiếu nợ lại thiếu nhân tình, đến hắn nơi này liền thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong lúc nhất thời cũng không ai lời nói. Hồ Xuyên có tâm bảo đảm hai câu, nhưng ngắm lại những lời này đó liền giác khí đoản, hắn lấy gì thế đệ để đón dâu. Chuyện này nhi trừ bỏ hồ lão cha hai khẩu thở ngắn than dài phát sầu, liền rốt cuộc không bắt được bên ngoài thượng. Hồ Hữu Điền nên như thế nào, như thế nào, cả ngày chạy không về nhà. Cùng ngày ban đêm, đồng thị hai khẩu ngủ ở trên giường đất, một lát sau hồ có thủy liền vang lên tiếng ngáy. Đồng thị lăn qua lộn lại ngủ không được, nghe. Đánh tiếng hô phiền không thắng phiền, giơ tay liền chiều hồ có thủy trên eo véo. nga một tiếng, hồ có thủy thân một đĩnh, trốn đồng thị rất xa, ôm lấy bị tức muốn học máu hỏi ngươi cái này đàn bà nhi muốn làm gì. Ngươi làm gì? Ngày hôm qua tốt chuyện này ngươi cùng cha để ra sao? Đồng thị so với hắn còn khí, lời này liền lại chiều hồ có thủy đánh, chính mình nhưng thật ra ô ô khóc lên. Hơn phân nửa đêm thế nào cũng phải đem trong nhà người đều đánh thức đúng không? Hồ có thủy đẩy nàng. Một phen, không kiên nhẫn Nga xuống mê đầu ngủ, năm lễ chuyện này hắn không dám hổ lão cha, thịt bán xong rồi, lưu lại cũng không nhiều ít, vì mặt, sao chương cái này khẩu, bị đẩy một phen, đồng thị trong lòng liền càng ủy khuất, khóc lóc đè thấp thanh âm, ta cùng nhà mẹ đẻ năm nay giết heo, có thể hay không lấy bốn năm cân thịt về nhà mẹ đẻ cho ngươi căng mặt, nhưng nàng đồng lừa không hướng nhà mẹ đẻ lấy quá nhiều như vậy thịt, làm ta đừng đi trở về, đồng thị đem bà bà nói xuyên tạc cấp hồ. có thủy nghe lại nhân tiện cáo trạng đâu này sao khả năng hồ có thủy không quá tin ngồi dậy nhìn thẳng nàng ngươi có phải hay không gì không xuôi tay được nhưng cùng khác bà bà so sánh với hảo đến bầu trời đi sao gặp qua năm không cho ngươi về nhà mẹ để nói hắn thời điểm không thiếu xem lão thái thái cha tấn nhà mình nương hôm nữa nương cũng chưa từng có quá đồng thị không tốt lời nói chính mình thành thân trước nương liền quá không học những người khác ra cha tấn con dâu kia Một bộ, làm cho bọn họ hai khẩu hảo hảo quá ngày, chỉ cần không phải quá kỳ cục, nàng liền không lên tiếng. Tất cả đều là vì hài nhóm, nương người này nhất giảng đạo lý, vô duyên vô cơ sẽ không khó xử ai. Đồng thị bị hỏi đến trên mặt, liền có điểm trột dạ ta nào dám chọc ta nương sinh khí, là được thịt chuyện này, nàng theo ta dứt khoát đừng đi trở về. Liền chút, khác ta gì cũng không. Hồ có thủy mệt một ngày, cũng không nghĩ phản ứng đồng thị. Liền quyết định ngày mai hỏi một chút nhà mình. Nương, ngủ, chuyện này ngươi đừng đọc, trong nhà ngày không hảo quá, ngươi đừng há mồm câm miệng liền phải đồ vật, ý tứ này chính là thịt sự tình hắn đi làm, cái này đồng thị liền an tâm rồi, cách thiên chiều cái không, hồ có thủy liền hướng đông trong phòng tới, bạch thị vừa thấy hắn như vậy liền biết vẫn là vì ngày hôm qua chuyện này, nàng trong tay nạp đế giày cũng không hỏi, hồ có thủy liền ngồi ở giường đất biên nhi đậu níu níu ngoạn nhi níu níu lại đây, tới, làm nhị thúc ôm một cái. chính văn không hai ba nghị thúc ôm gì ôm ngày hôm qua cùng ngươi tức phụ nói ta đều nghe thấy được níu níu không phản ứng hắn nắm hổ bông chảy nước miếng nàng răng sữa toát ra tới lợi mặt trên ngứa tổng muốn dùng đầu lưỡi lại sợ hàm răng trường oai làm cho miệng thực khó chịu nước miếng còn không nghe lời ra bên ngoài lưu này trẻ con ngày thật không phải người quá có đôi khi thật muốn nhảy dựng lên chạy ra đi qua ở trẻ con xác quá khó tiếp thu rồi hồ có thủy bị vắng vẻ lại kêu níu níu hai Tiếng, không ai lý, hắn dứt khoát bò lên trên giường đất đem níu níu ôm vào trong lòng ngực, đùa với nàng kêu nhị thúc, níu níu kiên quyết không phản ứng hắn, cái này nhị thúc khuỷu tay quẹo ra ngoài, vẫn là muốn thịt, ngày thường lạnh lẽo, lúc này lấy chính mình đương món đồ chơi, chính mình vì sao muốn phản ứng hắn, ta bò, ta bò, ta bò bò bò, thứ Nga, bò bất động, ngươi đừng ôm nàng, bạch thị nhìn không được níu níu nghẹn đỏ mặt cũng muốn bò đến một bên nhi dạng, nhà mình cái này nhi có. Chuyện không còn thế nào cũng phải chờ hỏi phiền nhân Hồ có thủy bĩu môi đem níu níu buông ra Nếu không phải níu níu không yêu khóc hắn mới không nghĩ ôm nàng Bạch thị trong lòng thở dài Rốt cuộc là trước mở miệng hỏi ngươi có chuyện gì à Ngày hôm qua ban đêm liền nghe thấy ngươi quỷ kêu Cùng ngươi tức phụ lại nháo đi lên Liền về điểm này chuyện này Nàng sao còn không có xong không có Nàng cố ý hỏi như vậy Không cần tưởng Bạch thị liền biết là vì năm lễ chuyện này Đồng thị có thể cáo điêu trạm, làm nhi cùng nàng ly tâm, nàng liền không thể đem nhi không mừng đồng thị địa phương lấy ra tới, chọc tâm hoa nói ai sẽ không, quả nhiên, hồ có thủy nhớ tới đồng thị vô cớ gây rối thường thường liền đem cấp gánh nước chuyện này lấy ra tới, đối chuyện này hắn trong lòng nhưng phiền, nhớ tới liền phiền, không dứt làm người bực bội, làm trò lão nương mặt nhi hắn không nghĩ để chuyện này, thuận miệng liền đem đem qua chuyện này ra tới, bạch thị vừa nghe, không muốn, ta gì thời, điểm